trương 441, t i ề n bối còn không ra tay khương trường sinh trong lòng hoang mang nhưng cũng không có bối rối ngược lại hắn chẳng qua là phân thân bất quá l ỡ thần châu ba người liền phiền toái dù sao cũng là hắn mang tới cũng không thể nhường ba người chết ở chỗ này cảm giác không đúng lắm a đó là vật gì diệp chiến chỉ phương xa màu tím cột sáng khẩn trương hỏi đương đạo tổ lực lượng thối lui về sau thân thể của hắn phẳng phất bị lấy hết mặt ủ mày trâu giờ phút này không có sức chiến đấu đối mặt dạng này chiến trường hắn tự nhiên hoảng hốt diệt tộc lão tổ xuất hiện nói thần võ đại trận thần võ giới mạnh nhất đại trận m ộ t khi bị khốn trụ vô pháp đào thoát nghe nói trận pháp này thiên biến vạn hóa chính là võ đạo cường đại nhất trận chỉ có thần võ giới đứng trước tai họa ngập đầu lúc mới có thể khởi động n g ư khí của hắn có chút khó tin mặc dù đã tận mắt nhìn thấy nhưng thần võ giới bị buộc đến cái này phần bên trên thật sự là làm hắn nghĩ không ra những cái kia dị số quá mạnh cường đại đến khiến cho hắn hoài nghi võ đạo thật chính là mạnh nhất con đường tu hành sao diệp tộc lão tổ lần nữa nhìn về phía khương trường sinh mặc dù mặt khác đại đạo người thừa kế biểu hiện được rất mạnh hắn luôn cảm thấy vì này đạo tổ mới là lợi hại nhất trước đó chiến đấu đạo tổ đều lộ ra mây chui nước chảy cao thâm mặt chắc thiên địa tiếu ngươi mong muốn thần võ đại trận tới ngươi vì sao còn muốn trốn lúc trước cái kia đạo uy nghiêm thanh âm vang lên lần nữa khương trường sinh đám người không khỏi xem hướng tiếu thiên địa tên này lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ tựa hồ hắn cũng có chút xấu hổ khương trường sinh chú ý tới bị truyền đến đại trận bên trong võ giả cảnh giới đều không thấp giống phong dục thấp như vậy cảnh giới võ giả cũng không có tiến đến đây là có ý phân biệt xem những cái kia võ giả thần sắc bọn hắn tựa hồ cũng hết sức sợ hãi thần võ đại trận thái sơ phật tổ c h ấ p tay hành lễ nói A Di Đà Phật nghe đồn thần võ đại trận vừa ra, vạn vật cô quạnh, bần tăng ngược lại muốn xem xem thần võ giới có hay không, muốn tính cả võ giả cùng nhau c h u diệt. Hắn cùng mặc vọng kẻ s ứ n g người họa, lời của hai người nhường đám võ giả sắc mặt càng khó coi. Khương Trường sinh xem như nghe rõ, bọn gia hỏa này biết được thần võ đại trận, thần võ đại trận vừa ra, tính cả ở đây võ giả đều phải chết. Chẳng qua là hắn không hiểu, muốn chơi lớn như vậy. Những võ giả này nếu là đều đã chết, thần võ giới nội tình không phải chặt đứt. Mặc dù thần võ giới tại bên ngoài còn có càng nhiều võ giả, còn có thất trọng độc lập giới, vừa vặn vì tổng giới, võ giả nơi này tất nhiên là trọng yếu nhất. Vì võ đạo truyền thừa, thần võ giới sớm đã làm tốt giác ngộ, chư vị nhường dị số uy hiếp được thần võ giới căn cơ. Vốn là chúng ta thất trách, người cuối cùng cũng có vừa chết, vì kéo dài võ đạo mà chết, không phải liền là chúng ta theo đuổi nơi quy tụ. một tên khác thần võ trí thượng mở miệng nói ngữ khí của hắn bi tráng rất có sức cuốn hút lời vừa nói ra càng ngày càng nhiều võ giả vẻ mặt trở nên kiên định khương trường sinh chú ý tới võ tâm biểu lộ từ đầu đến cuối cũng không hề biến hóa qua tựa hồ đối với thân ở tuyệt cảnh không thèm để ý ánh mắt của hắn nhìn c h ằ m c h ằ m vào khương trường sinh thậm chí không có đi xem thái sơ phật tổ cái tên này để mắt tới ta rồi khương trường sinh âm thầm nghĩ tới hắn không có quá để ý ngược lại hắn chẳng qua là phân thân. Hắn hiện tại càng để ý là như thế nào đem lữ thần châu ba người đưa ra ngoài. Hắn nhìn về phía m ạ c vọng, nghĩ thầm: người mưu tính nhiều như vậy, không biết một chút hậu chiêu đều không có a. Ngươi rõ ràng biết được thần võ đại trận. Hắn nhìn về phía mặt khác đại đạo người thừa kế phát hiện tất cả mọi người không có bối rối. Hình chư thiên mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, đại chu thiên thần đế mặt không biểu tình, quỷ nguyên tổ nụ cười là như vậy âm hiểm xảo trá. chẳng lẽ thần võ đại trận là bọn hắn kế hoạch một khâu tốt một cái nơi quy tụ vì sao các ngươi bất tử mạc vọng cất tiếng cười to lời nói tràn đầy trào phúng cựu cổ giáo giáo chúng đi theo giận mắng cũng làm cho không ít võ giả tỉnh táo lại làm hai bên còn tại đấu võ mồm lúc thần võ đại trận uy thế còn tại tốc độ cao tăng lên cái kia cổ uy áp vẫn như cũ sắp ngưng là thật chất trong tầm mắt tràn đầy tím miệt mờ sương mù Khương Trường Sinh rõ ràng cảm giác được có lực lượng thần bí tại ăn mòn chính mình pháp lực, thật mạnh trận pháp. Khương Trường Sinh khuôn mặt có chút động, cho tới nay pháp lực của hắn không có bị chân khí hoặc là võ nguyên áp chế qua, này là lần đầu tiên pháp lực không có chút nào sức chống cự. Không chỉ là hắn, những người khác trong cơ thể các đạo lực lượng cũng tại bị tan rã. Đồ thần võ hừ lạnh nói, hà tất lại phí miệng lưỡi, ngược lại bọn hắn đã trốn không đi, đều phải chết. chúng thần võ trí thượng rồn d ậ p gật đầu, bọn hắn đột nhiên phân tán ra đến, như là mũi tên rời dây cung, cấp tốc dung nhập từng cái phương hướng màu tím trong cột ánh sáng. tại màu tím trong cột sáng, thân ảnh của bọn hắn cấp tốc biến lớn, như hỗn độn sơ khai cổ lão ma thần bung xuống, cái kia từng đạo uy nghiêm bá khí thân ảnh mang cho tất cả mọi người cực lớn cảm giác át bách. tất cả mọi người rõ ràng bọn hắn muốn thu động thần võ đại trận uy lực đáng sợ nhất. khương trường sinh nhìn về phía m ặ c vọng. hắn đã bắt đầu vận công, tùy thời chuẩn bị thi triển thiên địa câu diệt. nếu như thật trốn không thoát, cái kia thì cùng chết. mạc vọng sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ đang tính toán cái gì. tay phải của hắn chậm rãi nâng lên. cùng lúc đó, tử tiêu cung bên trong, mộ linh lạc, bạch kỳ cũng thấy khẩn trương lên. các nàng mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng nhìn ra được tình hình chiến đấu n g h h đón khẩn trương nhất thời khác. các nàng không có chú ý tới khương trường sinh đã đứng dậy, hắn xuất ra xạ nhật thần cung. chống r ỗ n g xuất hiện tại tử tiêu cung trên mái hiên bởi vì pháp lực của hắn cùng hai nữ tương liên hai nữ tầm mắt cũng không có chặt đ ấ t khương trường sinh lên x ạ chín mũi tên chín đạo kim quang gió lốc mà lên đợi tại thiên hà phía trên thiên đỉnh tiên thần nhóm bị đột nhiên xuất hiện kim quang hù đến nhưng chín đạo kim quang sắp đụng phải côn luân giới quy tắc bình t h ư ớ n g lúc hư không tiêu thất làm xong tất cả những thứ này khương trường sinh trở lại tử tiêu cung bên trong ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên tiếp tục quan chiến đại nghệ chu thế tiễn pháp có thể xuyên toa không gian tại phi hành quá trình bên trong tiễn quang bên trong còn kèm theo thần niệm chờ đến mục đích lúc khương trường sinh liền có thể tinh chuẩn chọn chúng kẻ đi mặc dù không rõ ràng có thể hay không phá diệt thần võ đại trận nhưng hắn vẫn là lựa chọn bắn trước mắt trước hết để cho tiễn quang bay một hồi ầm ầm thần võ đại trận khởi động khủng bố uy áp nhường này mảnh cực cảnh hư không cự chiến tất cả mọi người vì đó kinh hãi giết không biết là ai trước dẫn đầu kêu võ đạo một phương đám võ g i ả đỏ hồng mắt lần nữa thẳng hướng bọn hắn nhận định dị số khai quang thánh võ nhóm cũng ra tay rồi mặc dù tại sinh tử trước mặt bọn hắn suy nghĩ rất nhiều nhưng bọn hắn cuối cùng lựa chọn bảo vệ võ đạo dù có chết cũng không thể để dị số hung hăng ngang ngược dùng cựu cổ giáo làm ác bọn hắn không cách nào tưởng tượng võ đạo bị lật đổ về sau bọn hắn bảo vệ hết t h ầ y sẽ như thế nào tại lập trường trước mặt mặc dù biết được việc này không thích hợp, bọn hắn cũng chỉ có thể che giả mang mọc. Đại chiến lần nữa bùng nổ. đúng lúc này, m ạ c Vọng giơ cao tay phải lên, màu đen phủ v ă n khắp toàn thân hắn làn ra, bộ ngực của hắn xuất hiện hắc động, đem cả người hắn hút đi vào. ngay sau đó, này hắc động kịch liệt bành trướng, cấp tốc biến lớn. tên này chạy trốn. liền này, Khương Trường Sinh bị tú đến, nhưng cẩn thận cảm thụ phát hiện không hợp lý, m ạ c Vọng khí tức mặc dù nhạt. có thể cũng không hề hoàn toàn tan biến. hắn đột nhiên cảm nhận được mặt khác khí tức, có chút quen thuộc. những khí tức này cấp tốc tăng nhiều, giếng phun thức tăng trưởng. hắc ám hoàng t u y ề n khí tức, cái tên này lại tại triệu hoán. khương trường sinh đối cổ thuật càng thêm cảm thấy hứng thú. này cổ thuật thật sự là toàn năng, so võ đạo sức tưởng tượng nhiều. không đến năm hơi thời gian, hắc động đường kính vượt qua trên ước d ạ m khiến rất nhiều chiến đấu người dồn dập tránh né. t ừ n g đạo đáng sợ mà khí tức âm lãnh theo trong hắc động truyền ra, rào trong hắc động bỗng nhiên lao ra từng đạo thân ảnh màu đen như mũi tên mưa bắn về phía t ừ n g cái hướng đi. Trong chớp mắt, những cái kia thân ảnh màu đen rơi vào tường đạo màu tím cột sáng lên. Nhìn kỹ lại, lại là một chủng loại người sinh linh thần bí, càng giống là người nhái lặn tứ chi ghé vào cột sáng bên trên, điên cuồng gặm ăn màu tím cột sáng. Bọn chúng bề ngoài đặc thù không sai biệt lắm, nhìn ra được thuộc về đồng tộc. chẳng qua là hình thể lớn nhỏ không đều, đột nhiên xuất hiện màu đen tà ma, lần nữa cắt ngang chiến tranh. Chẳng lẽ những vật này đến từ hắc ám hoàng tuyền phía dưới? Khương Trường Sinh yên lặng suy đoán, thì lực của hắn sao mà xuất chúng? Thấy màu đen tà ma vậy mà thật có thể gặm ăn t r ù m sáng màu tím, lớn mật. Nguyên lai hủy diệt hắc ám hoàng tuyền chính là ngươi. m ạ c vọng, ngươi có biết ngươi vì chúng sinh mang đến như thế nào hạo kiếp? Tôn thần võ tức giận quát. trong lời nói tràn ngập sát ý, mặc vọng tại cự đại hắc động bên trong, điên cuồng cười nói, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. võ đạo không dung chư đạo, vậy liền lật đổ võ đạo. dựa vào cái gì chỉ có thể cho võ đạo độc tôn? vì sao không cho phép mặt khác đại đạo truyền thừa? võ đạo là đại đạo, cổ thuật chẳng lẽ liền không thể là đại đạo? hưu hưu hưu, 18 đạo màu tím cột sáng bắn ra vô số t r ù m sáng màu tím, c h u diệt từng con màu đen tà ma. cũng c h u sát không ít võ giả đại đạo người tu hành thật nhanh khương trường sinh lập tức thu động phát lực bảo hộ sau lưng ba người đại đạo những người thừa kế khai quang thánh võ nhóm dồn dập thi triển thủ đoạn ngăn cản nhưng t r ù m sáng màu tím lực xuyên thấu cực kỳ đáng sợ mà lại xả kích hướng đi không có quy luật có người thử theo màu tím cột sáng ở giữa khe hở chạy trốn kết quả bay ra ngoài rất nhanh lại bay trở về khi bọn hắn khi trở về biểu lộ là tuyệt vọng rất rõ ràng cũng không phải là bọn hắn tự chủ quay đầu mà là bị trận pháp mang về. k h ư n g Trường Sinh bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, thần võ đại trận phía trên đã ngưng tụ ra màu tím biển mây, c u ồ n cuộn thiên lôi đang nổi lên uy thế. Khương Trường Sinh nghĩ đến độ kiếp thần võ đại trận có thể dẫn tới khi độ kiếp thiên uy, x e m r a này trận đã có thể dẫn ra võ đạo quy tắc bản nguyên. cái kia lớn lao thiên uy có thể so sánh khương trường sinh lần gần đây nhất khi độ k i ế p gặp phải thiên uy đáng sợ. giang này minh mông thiên uy hạ xuống sợ là trong trận tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. liên tục không ngừng màu đen tà ma theo cự đại hắc động bên trong bắn ra liên tục không ngừng nhưng so với trong trận t r ù n g sáng màu tím căn bản không đáng chú ý. càng ngày càng nhiều màu đen tà ma bị c h u diệt thậm chí đến đằng sau màu đen tà ma vừa ngoi đầu lên liền bị c h u diệt. mà s a mới 18 đạo tử ánh sáng màu trụ đã không có màu đen tà ma bám vào mặt ngoài. m ạ c vọng át chủ bài tính sai. Khương Trường Sinh không nhìn thấy Mặc vọng, nhưng hắn phát hiện mặt khắc đại đạo người thừa kế vẻ mặt hết sức hoảng. Xem ra bọn hắn chỉ biết này một cái át chủ bài. Tiền bối còn không ra tay. Ngài nói tươi sáng càn khôn chẳng lẽ là nói sạo? m ạ c vọng thanh âm theo cự đại hắc động bên trong truyền ra. Lần này ngữ khí của hắn tràn ngập hoảng sợ. Tiền bối. khương trường sinh nhíu mày mặt khác đại đạo người thừa kế cũng là động dung thiên địa tiếu cùng đại chu thiên thần đế thì lộ ra nụ cười quỷ dị là ai tại ngoài trận một tên thần võ trí thượng bỗng nhiên quát ngữ khí tràn ngập kiêng kỵ chương 442 n g u y ệ n vì chúng sinh mở vạn đạo t h ị n h thế thần võ đại trận đã khởi động sát lục tiến hành những cái kia có thể tránh né chống cự t r ù n g sáng màu tím các cường giả đều bị thần võ trí thượng lời hấp dẫn ngoài trận có người chẳng lẽ liền làm m ạ c vọng viện binh không trường sinh cũng tại tò mò có thể bị m ạ c vọng x ư n g là tiền bối cái kia phải là nhiều cổ lão tồn tại này chút đại đạo người thừa kế không khỏi là sống trăm vạn năm cất bước cổ lão tồn tại đại đạo những người thừa kế đồng dạng tò mò một bên chiến đấu một bên quan tâm thần võ đại trận bên ngoài bởi vì trận pháp ngăn cách dẫn đến bọn hắn vô pháp cảm nhận được ngoài trận khí tức phía trên màu tím l ô i vân còn đang nổi lên bên trong thiên uy đè nén mặc dù còn chưa có thiên lôi đánh xuống, đã để người cảm nhận được hoảng sợ. Liên đăng cùng Thái sơ Phật tổ Đại chiến võ tâm cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh, liên tiếp nhấp mắt nhìn đi. Đạo tổ, chúng ta nên làm cái gì? Lữ thần châu khẩn trương vẫn đạo thân là thần võ giới vuôn chồng vạn cổ thiên kiêu, hắn tự nhiên hiểu qua thần võ đại trận. Một khi bị thần võ đại trận vây khốn, trên cơ bản là chết chắc, nhưng bên cạnh hắn có đạo tổ, hắn vậy mà không có t u y ệ t vọng, chỉ có khẩn trương. không trường sinh không có trả lời hắn đối thần võ đại trận cũng không thể tránh được nhiều lắm là nghĩ biện pháp kéo lên 18 t h ầ n võ trí thượng đ ệ m lưng dạng này võ đạo sắc thực loạn đi lầm đường một đạo thanh âm đạm m ạ c vang vọng cực cảnh cả kinh màu tím bên trong cột ánh sáng 18 vị thần võ trí thượng nhìn chung quanh bọn hắn rõ ràng không có bắt được vị trí của đối phương ngươi đến cùng là ai tôn thần võ tức giận quát ngữ khí kinh sợ không biết mới là đáng sợ nhất đứng tại cảnh giới của bọn hắn đã không có nhiều ít tồn tại là làm bọn hắn vô pháp nhìn thấu hiện tại xuất hiện thần bí tồn tại liền để bọn hắn cảm nhận được đã lâu lo lắng trọng yếu nhất là đối phương tại thần võ đại trận bên ngoài cuộc nháo kịch này nên kết thúc đạm mạc thanh âm vang lên lần nữa tiếng nói vừa ra trên đỉnh đầu màu tím biển mây bị xông mở một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. ven đường nhấc lên gió mạnh xua tan bốn phương tám hướng đột kích t r ù m sáng màu tím cùng với đang ở chiến đấu người oanh đạo thân ảnh này rơi xuống phía dưới hư không lại bị hắn chấn s u ố t tầng tầng không gian gợn sóng như sóng biển bao phủ bát phương thần võ đại trận vì đó cự chiến khương trường sinh hít mắt mắt nhìn đi phát hiện người kia lại người mặc đạo bào màu xanh trên mặt mang theo bằng gỗ mặt nạ phía trên in thái cực đồ liền con mắt đều không có hiển lộ ra thập phần thần bí áo bào xanh thân ảnh đứng dậy đem bên hông phất trần rút ra tiện tay vung lên gió mạnh gào thét mà lên nhưng lần này trong trận tất cả mọi người không có bị làm bị thương thậm chí có loại như gió xuân ấm áp cảm giác quét hết mỏi mệt âm âm thân võ đại trận cự chiến 18 căn màu tím cột sáng hướng ra phía ngoài vạn vẹo phảng phất tùy thời muốn phá toái khương trường sinh thấy nhíu mày đây là cái gì l ự c lượng đối phương tư thái mây trôi nước chảy lực lượng tại không thương tới trong trận tất cả mọi người tình huống dưới có thể dung chuyển thần võ đại trận này loại lực khống chế khó có thể tưởng tượng c a đại hắc động cấp tốc co vào đã không còn màu đen tà ma bay ra mà vọng thân ảnh hiển lộ ra hắn kích động nhìn áo bào xanh thân ảnh ánh mắt này khương trường sinh quá quen thuộc hắn hương hỏa tín đồ chính là như thế xem chính mình điều này nói rõ áo bào xanh thân ảnh tại m ạ c vọng trong lòng địa vị cực cao Ngươi như thế nào biết được thần võ đại trận tử môn? Một tên thần võ trí thượng kinh ngạc kêu lên, ngữ khí khó có thể tin. Áo bào xanh thân ảnh áo bào cổ động, thanh âm của hắn đi theo vang lên. Ta như thế nào biết được? Nguyên nhân rất đơn giản, thần võ đại trận chính là ta sáng tạo. Lời vừa nói ra, long trời lở đất, hét thảy người còn sống bị kinh đến, liền mạc vọng cũng ngẩn người. Một đám đại đạo người thừa kế rồn rập thối lui, kéo dài khoảng cách. bao quát khương trường sinh ở bên trong áo bào xanh thân ảnh hướng phía khác biệt hướng đi vung lên phất trần từng đợt gió mạnh gào thét mà đi dẫn đến thần võ đại trận trận pháp uy thế không ngừng tán loạn khương trường sinh rõ ràng chú ý tới đám võ giả thương thế đang nhanh chóng khôi phục mặc dù đại đạo người tu hành nhóm cũng nhận được trợ giúp lại rõ ràng không bằng võ giả khôi phục hiệu quả hắn đắn đo khó định cái này người đối d ị số thái độ chẳng lẽ lần hành động này là cái này người bày kế? cái kia về sau hắn đối mặt khắc đại đạo thái độ lại lại là cái gì? khương trường sinh lết nhìn thiên địa tiếu phát hiện thiên địa tiếu sắc mặt rất khó nhìn chẳng lẽ vị này thần võ giới nội ứng cùng áo bào xanh thân ảnh cũng không phải là cùng một chiến tuyến cũng hoặc là thiên địa tiếu bản thân không phải thần võ giới nội ứng vừa vặn tương phản hắn tại thần võ giới bên trong có khôi lỗi khương trường sinh đột nhiên cảm giác được chuyện này không có đơn giản như vậy bên trong âm mưu rất sâu theo gió mạnh không ngừng trùng kích Khương Trường Sinh nhìn về phía màu tím cột sáng biểu hiện hiển hiện thần bí chú ấn phù dung sớm nở tối tàn rất có cổ thuật ảo diệu nhưng hắn cảm nhận được thì là võ đạo lực lượng 18 đạo màu tím cột sáng liên tục tiêu tán 18 t ô n thần võ chí thượng vĩ ngạn hư ảnh đi theo tan biến bọn hắn hiển lộ ra chính mình bản tôn thân thể mặc dù kém xa lúc trước cái kia thật lớn nhưng khí thế vẫn như c ũ rất mạnh tại tất cả mọi người nhìn soi m ó i thần võ chí thượng nhóm cùng nhau nửa quỳ mà xuống. chiều bái áo bào xanh thân ảnh cao r ọ n g quát bái kiến bì ngạn võ tổ bì ngạn võ tổ không trường sinh đột nhiên nghĩ đến hồn hài đại đế trong trí nhớ bì ngạn thiên tôn thân hình của hai người trùng hợp dâng lên trong lòng của hắn kiêng kỵ phóng đại bì ngạn thiên tôn có thể trợ giúp thần võ giới vượt qua cửa ải khó liền bất tử tà ma đều sáng tạo loại tồn tại này không có khả năng cùng võ đạo là địch hiện tại xem ra đối phương ra tay là vì cứu trong trận những võ giả khác bì ngạn võ tổ sắn tay áo thu tay lại nói bây giờ xem ra ngươi đều không có gánh vác lên ta đối với ngươi chở kỳ vọng đã như vậy thần võ giới quay về ta nắm ta muốn trùng kiến trật tự lời vừa nói ra thần võ trí thượng nhóm quá sợ hãi đám võ giả hai mặt nhìn nhau đại đạo những người thừa kế thì cực kỳ khẩn trương như lâm đại địch không có một vị đại đạo người thừa kế dám xuất thủ trước bởi vì bì ngạn võ tổ ra sân thật sự là mạnh mẽ dễ dàng tan dã làm bọn hắn thúc thủ vô sách thần võ đại trận võ tổ nay chỉ sợ không hợp quy củ một tên cao tuổi thần võ trí thượng mở miệng nói thần sắc lưỡng lự mặt khác thần võ trí thượng rồn rập gật đầu nhưng không dám mãnh liệt phản đối chỉ vì cuộc chiến hôm nay quả thật làm cho bọn hắn mất hết mặt mũi trọng yếu nhất chính là bọn hắn chuẩn bị hy sinh đại lượng võ giả loại chuyện này bị bắt lại khiến cho bọn hắn xấu hổ không thôi bị ngạn võ tổ hồi đáp cái kia các ngươi thủ quy củ sao? việc này không cần thương nghị, các ngươi nghĩ muốn như thế nào giữ được thần võ trí thượng vị trí đi. thần võ trí thượng nhóm lập tức hoảng hốt, rồn d ậ p cúi đầu. bình hạn võ tổ quay người đối mặt đại đạo người thừa kế nhóm dưới con mắt mọi người, hắn mở miệng nói, mặt vọng lý tưởng của ngươi đ à động ta, nhưng truy đuổi vạn đạo cùng thế con đường bên trên không nên có nhiều như vậy sát lục. hôm nay ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, nếu là có người nào có thể thương tổn được ta. ta liền đồng ý không n ữ a chấn áp mặt khác phương pháp tu hành, thậm chí có thể hướng các ngươi rộng mở huyền hoàng đại thiên địa môn. mạc vọng sắc mặt kịch biến, vội vàng nói: tiền bối, chúng ta làm sao có thể là đối thủ của ngài? ngài thế nào? chẳng qua là làm bị thương ta liền để các ngươi như thế hoảng sợ. b ị ngạn võ tổ ngắt lời nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. võ giả một phương đều là ngẩng đầu ấn ngực, khinh miệt nhìn về phía trong mắt bọn họ dị số. Hôm nay chi dịch để bọn hắn rất chịu đả kích, thậm chí hoài nghi võ đạo có phải hay không mạnh nhất, nhưng b ỉ ngạn võ tổ xuất hiện nhưng lại làm cho bọn họ nhặt lại lòng tin. Hư võ tổ, ngươi thật ngông cuồng đi! Đại chu thiên thần đế hừ lạnh nói. Hắn tiến lên một bước, tự hồ chuẩn bị tiếp nhận b ỉ ngạn võ tổ ra oai phủ đầu. Bì ngạn võ tổ nói: Truy cầu lý tưởng trên đường sao có thể không có khó khăn? Bây giờ ta cho các ngươi một hy vọng, cái này hy vọng có thể để các ngươi ít đi mấy trăm vạn năm. thậm chí càng lâu con đường các ngươi nếu là nghĩ từ bỏ vậy liền rời đi nhưng mối thù hôm nay thần võ giới sẽ báo các ngươi đem tao ngộ trước nay chưa có trả thù đến từ võ đạo nửa giận đại chu thiên thần đế nhíu mày hiển nhiên là bị chấn nhiếp đến mạc vọng cắn răng hỏi tiền bối làm thật nhất ngôn cửu đỉnh bị ngạn võ tổ trả lời luôn có chút ân oán cần xóa bỏ mạc vọng quay đầu nhìn về phía mặt khác đại đạo người thừa kế tất cả mọi người yên lặng mạc vọng tín nhiệm bỉ ngạn võ tổ những người khác cũng không tin một phần vạn đây là thòng l ọ c đâu thật là bá đạo diệp chiến thầm nói hắn hai quả đấm nắm chặt trong lòng mười phần khó chịu hắn ghét nhất liền là thần võ dưới bá đạo lúc trước diệp tộc cũng là đối mặt bá đạo như vậy đúng lúc này khương trường sinh đột nhiên rậm chân tiến lên thấy diệp chiến lữ thần châu thất minh vương thần sắc chấn động mặt lộ vẻ phấn chấn chi sắc đến rồi sau đó nếu là có thể rời đi mang ta người hồi trở lại hư không vô tận không trường sinh thanh âm truyền vào mạc vọng trong tai đây là truyền âm thuật chỉ có mạc vọng có thể nghe thấy mạc vọng khó có thể tin nhìn về phía hắn không nghĩ tới lúc này đứng ra chính là đạo tổ theo mạc vọng đạo tổ là cao thâm mặt chắc nhưng làm việc quá vô danh thậm chí có thể nói là bó tay bó chân nhưng chính là như vậy nhút nhát hạng người vậy mà ở lúc m ấ u chốt đứng ra giờ khắc này khương trường sinh hình ảnh trong mắt hắn biến cổ âm tà tổ thái sơ phật tổ trí đạo minh tổ sát tổ hình chư thiên vu tổ thần tông kiếm tổ đại n ộ thiên tổ thiên địa tiếu quỷ nguyên tổ tu la huyết tổ đại chu thiên thần đế toàn đều nhìn về khương trường sinh tất cả mọi người hết sức kinh ngạc song phương võ giả người tu hành cũng toàn đều nhìn về khương trường sinh giờ khắc này hắn trở thành nhất chú mục tồn tại bị ngạn võ tổ quay người đối hướng khương trường sinh không nói gì võ tâm nhìn khương trường sinh ánh mắt lấp lánh đã là giải ân oán không bằng ngươi ta tránh xa một chút tránh cho ảnh hưởng đến người khác lại thêm thù mới khương trường sinh thanh âm vang lên quanh quẩn tại cực cảnh hư không bị ngạn võ tổ không nói hai lời bay lên mà lên khương trường sinh theo sát phía sau tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại diệp tộc lão tổ cảm khái nói thiên phải đổi hắn hiện tại đối đạo tổ có không hiểu tín nhiệm luôn cảm thấy đạo tổ có thể thành công khương trường sinh cùng bỉ ngạn võ tổ đối lập hai người bay lên đến chỗ cực kỳ cao mặc dù cách nhau rất xa nhưng phía dưới tất cả mọi người có thể thấy rất rõ ràng ở đây nhưng không có phàm linh ngươi là gì đạo bỉ ngạn võ tổ cuối cùng mở miệng rất rõ ràng lúc trước hắn căn bản không có đi hiểu qua khương trường sinh khương trường sinh trong lòng thở dài xem ra thiên đình danh tiếng cũng không như trong tưởng tượng lớn thiên đạo nghe được hai chữ này b ị ngạn võ tổ thờ ơ chẳng qua là nâng lên đưa tay ra hiệu khương trường sinh có khả năng ra tay đại đạo tam thiên các có cơ duyên hôm nay ta nguyện vì chúng sinh mở vạn đạo t h ị n h thế n ơ n g theo lấy khương trường sinh thanh âm vang lên chỉ gặp hắn nâng lên hai tay đem kim lân diệu thụ thông thiên t h ắ t tất cả đều ném ra bên ngoài tan biến tại cực cảnh chỗ sâu chương 443, thành tựu truyền thuyết thời đại thay đổi nguyện vì chúng sinh mở vạn đạo t h ị n h thế. Đạo tổ lời nói này lệnh các phương đại đạo người tu hành động dung d i ệ p chiến lữ thần châu thất minh vương càng là cùng có vi nhiên diệp tộc lão tổ âm thầm kinh ngạc tán thán đạo tổ thật sự là thật là lớn cách cục một phen liền nhường trận này khó xử trở nên quang vinh trở nên có ý nghĩa liền phương xa đám võ giả đều vì đó động dung nhìn về phía khương trường sinh ánh mắt biến bị ngạn võ tổ hừ lạnh một tiếng. cũng không có nói cái gì, chẳng qua là vẫy chào, ra hiệu khương trường sinh ra tay. khương trường sinh lại không có động thủ, có thể chấn áp 18 t h ầ n võ chí thượng tồn tại, tuyệt không phải hắn này tôn phân thân có thể địch. thấy khương trường sinh không chịu động, bỉ ngạn võ tổ lúc này vung lên phất trần, cái kia cỗ quen thuộc gió mạnh bao phủ mà đi, khương trường sinh đối diện mà lên, oanh một tiếng, gió mạnh bị đánh tan, hắn đối diện giết tới bỉ ngạn võ tổ trước mặt. một man này thấy đại đạo những người thừa kế thần sắc đại chấn bình ạ n võ tổ nâng lên bàn tay trái muốn đánh về phía khương trường sinh hắn bén nhạy phát hiện khương trường sinh một cây sợi tóc đang lóe lên hào quang hắn bản năng tránh né trong chốc lát khương trường sinh trong cơ thể bắn ra cường quang cấp tốc mở rộng bao phủ hắn thân thể cường quang chiếu rọi tại trên mặt mọi người đem bọn hắn ánh mắt khiếp sợ chiếu sáng 18 t tôn thần võ trí thượng giật mình nhất bọn hắn đã sớm từng nghe nói đạo tổ tên nhưng trong mắt bọn hắn đạo tổ cùng những cái kia làm loạn đã lâu dị số so sánh còn chưa đáng kể cho nên bọn hắn nguyện ý cầm đạo tổ cho thái thượng côn lân u làm đá mài đao nhưng mà bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới đạo tổ vậy mà có thể cùng võ tổ giao phong một cái thiên địa câu diệt về sau cường quang vừa tiêu tán không trường sinh lập tức nhảy ra quả nhiên bị ngạn võ tổ tránh thoát tên này tốc độ quá nhanh hai người vừa giao thủ k h ơ n g Trường Sinh đã sử dụng hai cây thiên địa câu diệt sợi tóc đối mặt b ỉ ngạn võ tổ chiêu thức hắn chỉ có thể b ả o hiểm dùng thiên địa câu diệt ngăn cản đây cũng là hắn xông phá gió mạnh nguyên nhân bì ngạn võ tổ gió mạnh không có thoạt nhìn đơn giản như vậy trước đó mặc dù trợ giúp tất cả mọi người khôi phục trạng thái nhưng nếu là trở thành địch nhân của hắn cũ này gió mạnh chính là vô tận sát khí cho nên hắn vô ý thức liền sử dụng thiên địa câu diệt sợi tóc đến tìm cơ hội Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến. may mắn hắn chuẩn bị sung túc liên quan đất trời câu diệt đại đạo hóa hình sợi tóc hắn chuẩn bị không ít đầy đủ hắn sử dụng. bất quá dạng này thiên địa câu diệt chỉ có thể dùng để mặt đối không thể ngăn cản công kích rất khó c h u diệt kẻ đ ị c h liền võ tâm đều giết không được chớ nói chi là bị ngạn võ tổ vẫn phải tự mình thi triển bị ngạn võ tổ nhìn xuống khương trường sinh nói rất có sức mạnh mang tính hủy diệt tiên đạo ta nhớ kỹ bất quá ngươi mong muốn làm bị thương ta. nhưng không có dễ dàng như vậy. Tiếng nói vừa ra, b ị ngạn võ tổ đình đầu chống rỗng xuất hiện chín đạo kim quang như thần quang buông xuống, tốc độ cực nhanh, chính là đại nghệ chu thế tiến phát. Khương trường sinh lúc này hiểu được là bản tôn tại trợ hắn. b ị ngạn võ tổ ngẩng đầu nhìn lên vung lên phất trần. Ngay tại hắn vung lên phất trần trong nháy mắt, khương trường sinh hướng trên đầu một túm, ném ra mấy chục cây sợi tóc hóa thành mấy chục vị đạo tâm thần chỉ đánh tới. thứ một vệt kim quang bị c h u diệt còn lại tám đạo kim quang lập tức tránh né ở trong hư không cao tốc xoay quanh bao vây k h ư n g trường sinh cùng b ị ngạn võ tổ b ị ngạn võ tổ bị hơn 10 vị đạo tâm thần chỉ bao vây biểu hiện được thông dong vô cùng như nhàn nhã du bộ phát trần vung lên ở giữa c h u diệt từng tôn đạo tâm thần chỉ một màn này thấy tất cả mọi người nhìn mà than thở b ị ngạn võ tổ mạnh mẽ cùng đạo tổ thần thông quảng đại đều làm người kinh diễm hai bên tạm thời chẳng phân biệt được sàn sàn nhau m c vọng v ẻ mặt ngốc trệ, đạo tổ đã có thể cùng tiền bối chiến đến trình độ này. mắt thấy bì ngạn võ tổ cùng đạo tổ khoảng cách càng ngày càng gần, đạo tổ đối diện mà lên, bước ra một bước, nhìn như tại hư không dậm chân, nhưng chính là một bước này, n h ư ờ n g cực cảnh hư không mất đi màu sắc, thiên địa câu diệt. lần này cũng không phải là đại đạo hóa hình, mà là khương trường sinh dùng phân thân toàn bộ p h á p lực thi triển, không lưu dư lực, cường quang t ó e hiện, thiên địa câu diệt tốc độ vượt xa trước đó. cơ hồ là trong nháy mắt, cực hạn cường quang bao phủ bỉ ngạn võ tổ. Tám đạo kim quang đi theo bắn vào cường quang bên trong, ngăn cản bỉ ngạn võ tổ tránh né. Oanh! Lực lượng đáng sợ lệnh 18 vị thần võ trí thượng cùng nhau đưa tay dùng tự thân võ nguyên bảo hộ võ giả. Đại đạo những người thừa kế cũng giống như thế, bảo hộ riêng phần mình thủ hạ. Nhưng mà khi bọn hắn lực lượng lan tràn ra, chạm đến cường quang lúc, bọn hắn lực lượng trong nháy mắt tan rã. Làm sao có thể? hai phe các cường giả sắc mặt kịch biến trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng bọn hắn vô ý thức mong muốn rút lui nhưng cũng may thiên địa câu diệt cũng không có lan đến gần phía dưới tất cả mọi người chẳng qua là phá hủy các cường giả chế tạo vòng bảo hộ d i ệ p chiến lữ thần châu thất minh vương nhắm mắt không cách nào nhìn thẳng thiên địa câu diệt mãnh liệt đốt quang là này chiêu là này chiêu lữ thần châu cực kỳ hưng phấn thanh âm của hắn tại diệt chiến thất minh vương bên tai quanh quẩn hồn thể trạng thái dưới d i ệ t tộc lão tổ hít mắt mắt nhìn đi hắn đã không nhìn thấy đạo tổ bị ngạn võ tổ thân ảnh đợi cường quang kiềm chế cực cảnh hư không khôi phục màu sắc lúc cảnh giới cao các cường giả trước tiên nhìn lại phía trên chỉ còn lại có một đạo thân ảnh bị ngạn võ tổ đạo tổ biến mất bị ngạn võ tổ đạo bảo phá toái hắn hơi hơi cúi đầu nhìn về phía mình tay phải tay áo phải cùng tay phải đã tan biến liên đối lấy hắn phất trần cũng không thấy máu tươi rơi xuống, hắn máu lại là màu vàng kim. người thụ thương, một đạo lớn tiếng cười vang lên, đánh vỡ yên lặng. kẻ nói chuyện chính là thiên địa tiếu, hắn một mặt hưng phấn, phảng phất thấy được chuyện ly kỳ gì. dù cho là thiên nguyên cực võ, cảnh người cũng có thể thấy b ỉ ngạn võ tổ tay phải tan biến, xương tay tại chảy xuống máu. rào, tất cả mọi người xôn xao, nhấp lên sóng to gió lớn. 18 vị thần võ trí thượng không nghĩ tới b ỉ ngạn võ tổ lại bị đánh mặt. bọn hắn lập tức gấp, bọn hắn cũng không thể cho phép mặt khác đại đạo tồn tại. Đạo tổ đâu? Cử âm tà tổ thanh âm vang lên, đem tất cả mọi người thu suy nghĩ lại hiện thực. Đúng a? Đạo tổ đi đâu? Hắn dùng tự thân hy sinh đả thương ta. Bỉ ngạn võ tổ thanh âm vang lên, ngữ khí của hắn so với trước lạnh, nhưng vẫn như cũ rất bình tĩnh. Hắn làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Đạo tổ vậy mà vì làm bị thương bỉ ngạn võ tổ, quả quyết lựa chọn tự vẫn. bọn hắn đột nhiên nghĩ đến đạo tổ trước đó nói lời đại đạo tam thiên c á có c cơ duyên hôm nay ta nguyện vì chúng sinh mở vạn đạo t h ị n h thế lời nói này hiện lên ở trong đầu của tất cả mọi người lại hồi tưởng lúc trong lòng cảm thụ hoàn toàn khác biệt liền võ đạo một phương tất cả mọi người nỗi lòng phun trào bọn hắn nhận vì đạo tổ cùng bỉ ngạn võ tổ là có l ự c đánh một trận nhưng có lẽ đạo tổ rõ ràng mình cùng bỉ ngạn võ tổ tranh lệch cho nên lựa chọn ổn thỏa nhất một loại sách lược đứng tại dị số lập trường đạo tổ x á c thực không thể thua võ đạo một phương còn như vậy chớ nói chi là đại đạo người tu hành nhóm đạo tổ là vì bọn họ mà chết không có khả năng đạo tổ không có khả năng chết diệp chiến quát khàn cả giọng hắn hai mắt sung huyết trên cổ nổi gân xanh thất minh vương hốt hoảng chỉ cảm thấy hết thảy là một giấc mộng diệp tộc lão tổ mắt trợn tròn làm sao có thể đạo tổ sao chọn loại phương thức này lữ thần châu nghĩ đến cái gì lúc này truyền âm cho diệt chiến diệt chiến nghe xong vẻ phẫn nộ lập tức tan biến thay vào đó là sai kinh ngạc chi sắc từ nay về sau võ đạo độc tôn thời đại bỏ qua vạn đạo đều tồn thời đại đến các ngươi cảm tạ đạo tổ đi vì quán triệt lý tưởng hắn lựa chọn không phải sát lục mà là hy sinh loại tinh thần này càng thêm vĩ đại bì ngạn võ tổ thanh âm vang lên nghe được hắn đại đạo người tu hành nhóm tất cả đều hoan hô lên náo động đ í h tai không thể tôn thần võ tước giận quát mặt khác thần võ trí thượng rốt cuộc kìm nén không được phân phó mở miệng ngăn cản nói đùa võ đạo chấn áp dị số nhiều năm như vậy há lại nói buông xuống liền để xuống một khi nhường dị số trưởng thành không sớm thì muộn sẽ trả thù võ đạo mà lại là hợp nhau tấn công trả thù ta ý đã quyết như các ngươi còn muốn giữ lại thần võ trí thượng quyền lực vậy liền im miệng bị ngạn võ tổ khiển trách quát mắng dần đến 18 vị thần võ chí thượng vẻ mặt đỏ lên hoặc là âm trầm võ đạo một phương đều sĩ khí giảm lớn nhưng càng nhiều hơn chính là đắm chìm ở đạo tổ bản thân hy sinh hành động vĩ đại việc này đã định trước trở thành vạn cổ truyền thuyết đạo tổ tên nhất định vĩnh truyền thiên địa tiếu thầm nói đạo tổ thật đã chết rồi sao ánh mắt của hắn nhìn về phía diệp chiến đám người như có điều suy nghĩ tử tiêu cung bên trong chủ nhân ngài phân thân làm sao tự b ạ o a? bọn hắn đang nói cái gì? cảm giác đều thật kích động a. ha ha ha chủ nhân, ngài phân thân xem ra h ù dọa người mang mặt nạ kia. bạch kỳ hô to gọi nhỏ, thanh âm quanh quẩn trong điện, dẫn đến bạch long đều bị đánh thức. khương trường sinh mặc dù cảm thấy nhao nhao, nhưng trong lòng rất được lợi. không thể không nói, bạch kỳ tâm cơ thiên phú là kéo căng, mỗi một câu đều ở trong túi nâng hắn. hắn cũng nhìn thấu. chẳng qua là không nói ra, trung ngôn là khó nghe, có thể ai không muốn nghe lời dễ nghe. Khương Trường Sinh chặt đứt thiên địa vô cực nhãn, nhường hai nữ tầm mắt khôi phục như thường. chuyện sau đó không cần thiết lại nhìn. Mộ Linh Lạc mặt mũi tràn đầy cảm khái, nói: quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhiều như vậy cường giả tụ tập tại cùng một chỗ chiến đấu, ta trước kia đều không dám nghĩ. từ khi thoát ly phàm nhân cấp độ về sau. nàng thấy được chiến đấu rất ít đi đến mấy trăm vạn chi chúng quy mô. Bạch kỳ liều mạng gật đầu nói: s á c thực hùng vĩ, mở rộng tầm mắt. bất quá bọn hắn mạnh hơn cũng không địch lại chủ nhân. chủ nhân một bộ phân thân liền trêu đùa bọn hắn. cái gì võ đạo, tại vạn tiên chi tổ trước mặt tính là cái gì chứ a? Khương Trường Sinh chừng nàng cái nhìn này, lời này liền có sai lầm trình độ. xem ra nàng quá xúc động. hắn nhìn về phía mộ linh lạc nói: thật tốt tu luyện đi. côn luân dưới khoảng cách thần võ giới còn kém 5 tháng dài đằng đẵng đuổi theo. chớ nói chi là thần võ giới phía trên tồn tại ai có thể khẳng định thần võ giới nhất định là mạnh nhất. bì ngạn võ tổ hiện thân cùng với thái độ nói rõ nhất định có một cỗ lực lượng kiềm chế lấy b ỉ ngạn võ tổ. hắn không thể không tại 18 b vị thần võ chí thượng phạm sai lầm tình huống dưới hiện thân. nếu như b ị ngạn võ tổ một người độc tôn cần gì này chút cong cong lượn quanh lượn quanh Khương Trường Sinh nghĩ đến sáng tạo vạn cổ Hàn Triều Đại Hàn Thiên Thần võ giới thiên lại có bao nhiêu, bọn hắn lại ở đâu? Phân thân cùng b ỉ ngạn võ tổ chiến đấu khiến cho hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương tuyệt đối là khai quang thánh võ phía trên tồn tại. Tốt t ạ i vị này võ tổ cũng có nguyên tắc của mình, chẳng qua là hy vọng hắn cũng không phải là dối trá, lại nhìn hắn tiếp xuống hành động. Khương Trường Sinh không khỏi nghĩ đến Hồn Hài Đại Đế quá khứ. Hồn Hài Đại Đế nhìn như bị b ỉ ngạn thiên tôn bày một đạo. có thể hình tượng của các nàng cùng khát máu làm sao có thể trở lại thần võ giới dùng thần võ đại trận uy thế khương trường sinh cảm thấy thần võ giới hiểu rõ lý huyết vực tuyệt không phải việc khó hồn hai đại đế có thể lần lượt sống sót có lẽ chính là bởi vì bị ngạn thiên tôn nhân từ nói đi thì nói lại lần này sinh tồn ban thưởng đến đại b ạ o đi chương 444, t h i ê n thân vạn tướng đạo tổ vang d ộ i cổ kim là mộ linh lạc bạch kỳ còn đang thảo luận thần võ giới đại chiến lúc Khương Trường Sinh đã nhắm mắt chỉnh đốn, thuận tiện chờ đợi sinh tồn ban thưởng đến. Lần này đại chiến, phân thân của hắn gặp nhiều ít cường giả, tuyệt đối có thể tuôn ra một cái xưa nay chưa từng có sinh tồn ban thưởng. Vô luận là pháp bảo, vẫn là thần thông, hắn đều rất chờ mong. Lần này sinh tồn ban thưởng nhắc nhở so dĩ vãng chờ đợi thời gian dài hơn, khả năng liên quan đến nhân quả quá mức phức tạp, hệ thống cũng cẩn t h ậ t tốt tính toán. Thiên đạo 15 năm. mạc vọng mời ngươi cùng nhau công phạt thần võ giới. ngươi tại trường hạo kiếp này bên trong thành công thoát thân, hóa giải một trận đại nhân quả, vượt qua một trường kiếp nạn, thu hoạch được sinh tồn ban thưởng đại đạo linh vật hồng mông thần nguyên khí. Hồng mông thần nguyên khí, đây là cái gì? Khương trường sinh nhíu mày, trong lòng tràn ngập tò mò. hắn lập tức truyền thừa hồng mông thần nguyên khí trí nhớ. Hồng mông thần nguyên khí chính là đại đạo sinh ra ban đầu chỗ dựng dục linh vật ẩn chứa đại đạo bản nguyên. có thể cổ vũ kỳ chủ ngộ tính đồng thời công thủ gồm cả có thể tự chủ phòng bị bất luận cái gì hình thức công kích cũng có thể tùy tâm sử dụng điều khiển hắn chiến đấu chỉ nhìn giới thiệu cảm giác không ra chỗ lợi hại khương trường sinh lúc này lấy ra hồng mông thần nguyên khí trong chốc lát trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một đoàn tử khí hắn dựa theo truyền thừa trí nhớ phương pháp đem hắn nhận chủ này linh vật nhận chủ phương thức cũng không phải là luyện hóa cấm chế mà là cùng linh hồn tương dung hình thành một loại cộng minh từ đó hồng mông thần nguyên khí liền vô phát từ trên người hắn bóc ra đi trừ phi hắn hồn phi phách tán hồng mông thần nguyên khí cấp tốc mở rộng bao phủ khương trường sinh quanh thân như tiên vụ luận lờ đại đạo càn nguyên thần tọa m ư linh lạc bạch kỳ chẳng qua là nhìn thoáng q u a liền thu hồi tầm mắt khương trường sinh trên người có quá nhiều chỗ thần bí bất quá thân phận của vạn tiên chi tổ nhường hết thầy đều lộ ra hợp lý thần du đại thiên địa bên trong diệp chiến bay lên vân tiêu đi vào một mảnh trong cung điện, hắn cấp tốc tìm tới bị một đám nữ yêu chúng tinh phủ nguyệt bạch kỳ. đào tổ có tốt không? diệp chiến đẩy ra một đám nữ yêu gấp giọng hỏi. bạch kỳ nằm trên ghế lười biếng nói người nói cái gì mê sảng chủ nhân làm sao có thể không tốt? diệp chiến liền vội vàng hỏi vậy ngài lần trước nhìn thấy lão nhân gia ông ta là lúc nào? liền vừa rồi a bạch kỳ hồi đáp diệp chiến nghe xong lập tức thở dài một hơi. thấy hắn như thế vẻ không mặt bạch kỳ nhìn hắn c h ầ m c h ầ m p h ố c dọa một tiếng cười nói ngươi sẽ không coi là thần võ giới đại chiến lúc chủ nhân là bản tôn a thời điểm đó ta có thể là bồi tiếp hắn quan chiến chủ nhân dùng một bộ phân thân bị uy chấn thần võ giới rất nhiều cường giả đạo hạnh của hắn tuyệt không phải chúng ta có thể tưởng tượng diệp chiến xấu hổ cười một tiếng nói hổ thẹn là ta lỗ mãng trong lòng của hắn phấn chấn chỉ dựa vào một tôn phân thân liền nhấc lên vạn đ ạ m thịnh thế đây là hạng gì năng lực hắn lúc này cáo từ rời đi trước mắt hắn còn chưa triệt để an toàn cũng không thể tại thần du đại thiên địa bên trong đợi quá lâu d i ệ p chiến tan biến sau một đám nữ yêu thì hưng phấn lên tò mò hỏi thăm thần võ giới đại chiến các ngươi cũng muốn biết được việc này có thể không phải là các ngươi cấp độ này có thể hiểu rõ các ngươi chỉ cần biết được đạo tổ là vô địch xuân đi thu tới côn luân giới đi qua 10 năm ròng rã 10 năm khương trường sinh mới khiến cho hồng mông thần nguyên khí cùng hồn phách của mình dung hợp từ đó hồng mông thần nguyên khí phảng phất hắn một bộ phận có thể tùy tâm điều khiển đại tiểu như ý hồng mông thần nguyên khí phụ thể trong nháy mắt hắn cảm giác mình đối quy tắc chi lực cảm giác càng thêm rõ ràng lên đối p h á p lực thao túng cũng càng thêm dễ dàng cẩn thận hồng mông thần nguyên khí có thể đại tiểu như ý biến ảo ẩn chứa nguyên khí vô cùng to lớn thậm chí có thể hình thành bao phủ toàn bộ côn lân giới khí hải bị hồng mông thần nguyên khí bao phủ thân hãm trong đó người đem mất phương hướng màu tím hồng mông thần nguyên khí quay quanh đại đạo c à n nguyên thần tọa không ngừng biến ảo hình dáng lộng lẫy nhường khương trường sinh càng xem càng ưa thích hắn lúc này tan biến trong điện mang theo đại đạo càng nguyên thần tọa đi vào hư không bên trong hắn sáng tạo ra một tôn phân thân nhường phân thân tiến công chính mình phân thân vừa ra không nói hai lời liền đối khương trường sinh bày ra tiến công các loại thần thông tiếp liền thi triển tử vi tù thiên thần đạo trường cải thiên h o á n địa địa sát thất thập nhị biến trường trung càn khôn đại nghệ chu thế tiễn pháp diệu tông pháp tướng hạo nhật như lai cửu tự chân ngôn mặc cho phân thân thi triển hạng gì thủ đoạn cũng không cách nào xông phá hồng mông thần nguyên khí phòng ngự hồng mông thần nguyên khí tốc độ cao biến hóa hình thành không góc chết phòng ngự vòng bảo hộ pháp lực vừa giải trừ liền bị chống đỡ tán nếu không phải phân thân dùng chính là pháp lực của hắn đổi những lực lượng khác Hồng Mông Thần Nguyên Khí có thể trực tiếp đem hắn tan rã, mà không phải chống đỡ tán đơn giản như vậy. Khương Trường Sinh tâm tình thoải mái, hắn gần như không có ra tay, Hồng Mông Thần Nguyên Khí liền tự chủ ngăn cản hết thảy công kích. Hắn thậm chí sinh ra một cái to gan ý nghĩ, muốn không để phân thân thi triển thiên địa câu diệt, hắn toàn thân giật mình, vội vàng vứt bỏ ý nghĩ này, trong lòng khuyên bảo chính mình không thể bằng chứng. không thể khinh thường những cái kia chết đi kẻ địch liền là vượt quá giới hạn đánh giá cao chính mình thực lực nếu như hắn bị chính mình nổ chết cái kia quá oan một phiên thí nghiệm về sau đợi phân thân hao hết pháp lực khương trường sinh mới trở lại tử tiêu cung bên trong hồng mông thần nguyên khí có một chút đặc thù cái kia chính là khương trường sinh không cần dùng pháp lực đi khu xử nó bản thân nó cũng sẽ hấp thu đủ loại linh khí trong đó bao quát võ đạo linh khí phần là năng lượng bản chất đều có thể bị nó hấp thu mà lại lấp không đầy, không h ổ là đại đạo linh vật. Khương Trường Sinh càng xem càng ưa thích, cảm thấy hồng mông thần nguyên khí ngoại trừ lợi hại bên ngoài, bản thân cũng là bảo tàng. Hắn ẩn chứa quy tắc chi lực còn có thể khiến cho hắn tiến hành lĩnh hội, tựa như hắn địa phủ. Nhân quả chi đạo tu hành, địa phủ cung cấp trợ giúp rất lớn, hắn có thể có thành tựu này tuyệt không phải toàn bộ nhờ đạo pháp tự nhiên công cùng nghe đạo. Khương Trường Sinh thu thập song tâm tình, thi triển thiên địa vô cực nhãn. truy tung lữ thần châu đám người hắn phát hiện lữ thần châu ba người còn tại thần võ giới bên trong không chỉ là bọn hắn mặt khác đại đạo người thừa kế cũng tại mà thần võ giới còn tại c h ữ trị bên trong lần này đại chiến bên trong có quá nhiều khai quang thánh võ tham dự đối thần võ giới tạo thành không thể nghịch chuyển phá hư cần khai quang thánh võ nhóm tự mình chữa trị trong 10 năm thần du đại thiên địa bên trong nhiều một nhóm đến từ huyền hoàng đại thiên địa mặt khác đại đạo tín đồ đều là bị đạo tổ kính dân hấp dẫn, tổng có vài người lòng mang thương sinh, lực lượng chỉ là bọn hắn hoàn thành lý tưởng công cụ, dĩ nhiên trong này cũng may mà diệp chiến, lữ thần châu kích động. đáng nhắc tới chính là thất minh vương cuối cùng bước vào thần du đại thiên địa, mà lại là cùng diệp tộc lão tổ cùng nhau tiến vào. hai vị đến từ thời đại khác nhau võ giả đều bị thần du đại thiên địa rung động đến, bọn hắn cho tới nay hoang mang cuối cùng vạch trần, trách không được diệp chiến, lữ thần châu luôn là thần thần bí bí. c h không được bọn hắn đối đạo tổ tràn ngập mù quáng tín nhiệm. Diệp tộc lão tổ nói thẳng thần du đại thiên địa tuyệt đối là lớn nhất tạo hóa sáng tạo. Thần du đại thiên địa mang tới giá trị xa so với nhìn bề ngoài nhiều. Trọng yếu nhất chính là thần du đại thiên địa tồn tại cho phàm linh mạnh lên cơ hội. Loại cơ hội này là không khác biệt cấp cho. Chỉ dựa vào thần du đại thiên địa, Diệp tộc lão tổ cảm giác đến đạo tổ đã siêu việt thần võ giới. Ít nhất thần võ giới võ học là phân cấp, mà lại có rất sâu dòng dõi ý kiến, tông môn ngăn cách. Khương Trường Sinh thấy mặt khác đại đạo người tu hành nhóm còn sống, hắn lập tức thở dài một hơi. Điều này nói rõ bỉ ngạn võ tổ cũng không có vi phạm ước định. Bất quá theo thần du đại thiên địa bên trong mới tiến đồ càng ngày càng nhiều, hắn không có bỏ mình tin tức chắc chắn truyền ra. Khương Trường Sinh thu hồi trở lại thiên địa vô cực nhãn, nhìn về phía Bạch Kỳ, thần tâm khẽ động. Bạch Kỳ mở mắt, mặt lộ vẻ ngượng ngập mịt i ế u cho, sau đó dụng lực gật đầu. Thần võ giới dãy núi ở giữa. lầu các sàn sát. Phong Dục đi vào bên trong viện, đang tại luyện công một nam một nữ lập tức xông đến. Đại ca, tình huống như thế nào? Đại ca, về sau chúng ta có hay không có thể tu hành những lực lượng khác? Bọn hắn chính là Phong Dục đệ đệ muội muội. Từ khi nghe nói Vạn Đạo Thịnh Thế sắp tới, bọn hắn liền hết sức hưng phấn. Bọn hắn trên võ đạo tư chất cực kỳ bình thường, rất khó có thành tích, tự nhiên muốn thông qua cái khác con đường tu hành tìm tới thuộc về mình mạnh lên cơ duyên. Phong Dục ngồi tại trước bàn đá, rót cho mình một bình trà, nói: Võ tổ thái độ kiên quyết, vạn đạo đem khải, chẳng qua là cần thời gian chấn áp thần võ dưới bên trong phản đối thanh âm. Nói lên việc này, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kính nể. Hắn trăm triệu không nghĩ tới một trận võ đạo kiếp nạn vậy mà lại mở ra thời đại mới, mà lại là trước nay chưa có thời đại. Phong Linh ngồi xuống, hai tay nâng q u a y hàm, một mặt hoa s i nói: May mắn mà có đạo tổ, nghe nói đạo tổ dáng dấp tuấn mỹ như vẽ. đáng tiếc hắn chết. Đạo tổ giả thân mở vạn đạo sự tích đã tại thần võ giới bên trong truyền ra, khiến cho rất nhiều tuổi trẻ võ giả cảm xúc s ụ c sôi. Thần võ giới đối ngoại tiên dương liền là đại nghĩa cùng thái bình, cảnh giới càng thấp người càng là thờ phụng. Phong dục lắc đầu bật cười nói: Đạo tổ nhưng không có chết, hiện tại có một loại ngôn luận đã truyền ra, đạo tổ thiên thân vạn tướng, bách thế luân hồi chi thân, chết chẳng qua là hắn nhất thế chi thân, đạo tổ vẫn còn sống. A. Phong Linh t r ừ n g to mắt, càng thêm xúc động. Bên cạnh đệ đệ Phong Luân cũng mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Phong Dục cảm khái nói: mười năm trước đại chiến xem như thành tự u đạo tổ tên, liền võ tổ đều đối hắn tán thưởng có thừa. Đợi vạn cổ Hàn triều kết thúc, đạo tổ tên nhất định danh dương ba ngàn thiên địa. Phong Luân thì cảm khái nói: võ tổ thật sự là tốt lòng dạ, đây mới là người tập võ khí độ nên có. Đúng vậy a, thần võ giới bên trong duy trì võ tổ tiếng hô càng ngày càng nhiều. kỳ thật thần võ giới cũng chán ghét vĩnh viễn tranh đấu. Phong d ụ gật đầu nói, chẳng qua là hắn ánh mắt có chút bao la mờ mịt. Nếu như vạn đạo thịnh thế mở ra, hắn lại nên hướng người nào báo thù? Trong những năm này, hắn càng ngày càng sợ hãi mất đi gia đình, cho nên hắn bắt đầu sợ hãi báo thù. Nhất là trải qua 10 năm trước đại chiến về sau, ý thức hắn đến chính mình hết sức nhỏ bé. Mặc dù có kỳ vật tương trợ, hắn cũng đảm đương không nổi oan oan tương báo hậu quả. Thời đại thay đổi. mà hắn cũng phải tìm đến con đường của mình. Hắn rốt cuộc muốn vì cái gì mà tu hành? Một tòa trong hành lang, m ạ c vọng thiên địa tiếu đại chu thiên thần đế hình chư thiên tụ tập tại cùng một chỗ, không thấy mặt khác đại đạo người thừa kế đạo tổ quả nhiên còn sống chẳng qua là một tôn phân thân liền mở ra vạn đạo thịnh thế, xem như vang rội cổ kim hiện tại liền thần võ giới võ già đều cho rằng đạo tổ có được gần với võ tổ thực lực. m ạ c vọng chậm rãi nói ra. nữ khí của hắn phức tạp. Thiên địa tiếu v ú ố t d â u nói, ta cũng là cảm thấy một chuyện khác càng đáng sợ. Cái kia chính là đạo tổ tin tức là thế nào lan truyền ra, chỉ dựa vào ba người kia có thể có sức ảnh hưởng như vậy. Chương 445 vạn đạo đại hội võ đạo chi tranh. Đạo tổ cử chỉ s á c thực xứng với hắn hiện tại thanh danh. Hình chư thiên mở miệng nói trong lời nói tràn đầy vẻ tán thưởng. Hắn thấy trong chuyện này bọn hắn cũng là được lợi phương. bọn hắn nhưng không có đạo tổ cái kia phân thân thủ đoạn nếu là khiêu chiến võ tổ kết cục khó mà nói mặc vọng gật đầu hắn cũng hết sức cảm kích đạo tổ bởi vì là đạo tổ tại nguy nan trước mắt đứng dậy thiên địa t i ế u lắc đầu nói các ngươi không có hiểu rõ tan nói là cái gì đại chu thiên thần đế mở miệng nói có lẽ là võ tổ an bài phát dương đạo tổ sự tích có trợ giúp hắn phổ biến vạn đạo thịnh thế mặt khác các ngươi đừng cảm thấy hắn là thỏa hiệp vị này bị ngạn võ tổ tại vẫn là thiên tôn lúc liền đa mưu t ố c trí hắn tuyệt không phải loại kia đơn thuần ngây thơ thiện nhân hình chư thiên khẽ nói hắn b à n tính không khó đoán được rất rõ ràng tất nhiên có nhân vật gì uy hiếp được hắn hắn cần chúng ta lực lượng cũng hoặc là nói chân chính võ đạo đại kiếp mới vừa bắt đầu là võ đạo không thể thừa nhận đại kiếp m ạ c vọng hít sâu một hơi nói bất kể có hay không cùng đại kiếp có quan hệ chúng ta xem như vượt qua cửa ải khó về sao không cần lại giấu đầu lộ đuôi thiên địa t i ế u châm chọc nói m ạ c giáo chủ ngươi cùng võ tổ hợp tác vì sao không cùng chúng ta nói phía sau cuộc diện rõ ràng m ấ t khống chế liền ngươi đều không ngờ rằng hắn tạm thời cho chúng ta dạng này một hạ mã uy đi m ạ c vọng yên lặng hắn trong lòng xác thực hết sức không thoải mái trong lúc nhất thời trong hành lang lâm vào yên lặng bốn vị đại đạo người thừa kế đều mang tâm tư thần du đại thiên địa bên trong một đầu như rồng sơn mạch to lớn trôi nổi ở trên biển xa xa nhìn lại cực kỳ trắng quan nhớ năm đó thần võ giới còn chưa có thần võ tôn giả khi đó một vị võ chủ đưa ra có thể chiêu nạp thế gia vọng tộc vì thần võ giới hiệu lực mà ta diệp tộc người sáng lập là cái thứ nhất cự tuyệt trở thành thần võ tôn giả người diệp tộc lão tổ ngồi dưới tảng cây trầm bồng du dương giảng thuật đi qua rực rỡ ở trước mặt hắn tụ tập đại lượng tuổi trẻ tu tiên giả nam nữ đều có thậm chí còn có tiểu yêu quái nơi xa lữ thần châu diệp chiến đứng chung một chỗ nhìn một màn này thật lâu không nói cái này là diệp tộc lão tổ làm sao lữ thần châu vẻ mặt cổ quái nói ra hắn không có cụ thể hình dung diệp chiến bất đắc dĩ nói có lẽ là ngẹn quá lâu đi lúc trước ngươi ta tiến đến không cũng giống vậy hết sức hưng phấn đúng thất minh vương đầu lữ thần châu trợn trắng mắt nói Tên kia tại sáng tạo hắn gặp phải thượng cổ di tích thật thu thiệt hắn nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Diệt chiến cười nói, xem ra vì này thất minh vương có đại cách cục. Nếu là có tu tiên giả theo hắn di tích bên trên đạt được cảm ngộ, cái kia chính là đại công đức. Đại công đức. Lữ thần châu giật mình, lúc này tan biến tại chỗ cũ. Diệt chiến tốt xấu làm qua thiên tử, lập tức hiểu được, thầm mắng đều tốt gà tặc. Địa tiên đứng đầu. đây là ngay lập tức hết t h ả y tu tiên giả được mục tiêu theo đuổi nhất là thiên tư không sai người bao quát lữ thần châu diệp chiến ở bên trong bất quá bọn hắn nghĩ là giúp mình người tranh thủ dù sao bọn hắn chính là thiên đình tiên thần nhất định phải tránh hiểm nghi nhưng bọn hắn có khả năng đề bạt chính mình người lời như vậy địa tiên đứng đầu nhớ bọn hắn ân có lợi mà vô hại thất minh vương không thuộc về thiên đ ỉ n h cũng là có thể tranh nhưng bọn hắn hiểu rất rõ thất minh vương tên này nếu là làm địa tiên đứng đầu sẽ không cảm kích bọn hắn, ngược lại sẽ khinh thường bọn hắn. Về sau tìm thất minh vương làm việc cũng không dễ dàng. Mặc dù không rõ ràng địa tiên đứng đầu quyền lực, có thể nghe thấy danh hào này liền không đơn giản. Diệt chiến cũng cấp tốc rời đi, mà diệt tộc lão tổ còn tại thao thao bất tuyệt giảng thuật mình cùng diệt tộc rực rỡ. Đối với cái kia chút yếu kỳ thiên ngoại thế giới tu tiên g i ả mà nói, hết thầy đều tràn ngập mới l ạ cùng thú vị. Địa tiên đứng đầu lực ảnh hưởng phía dưới. thần võ giới đại chiến sự tình cũng dần dần truyền ra chỉ vì mắt thấy trận chiến kia tín đồ càng ngày càng nhiều những người này tiến vào thần du đại thiên địa sau đồng dạng bị kinh diễm đến tất cả đều trầm mê ở này sau đó vì dung nhập tín đồ bên trong bọn hắn dùng thần võ giới đại chiến vì đề tài nói chuyện cấp tốc thu hoạch được địa vị đ ã i ngộ như vậy để bọn hắn bắt đầu ở trong hiện thực thổi phồng đạo tổ lôi kéo càng nhiều người thành làm tín đồ tại thần du đại thiên địa bên trong có một cái thần kỳ hiện tượng đó chính là bởi vì người nào mà trở thành tín đồ liền sẽ nhớ ân tại đối phương, phàm là tiến đến người đều hiểu đây là cơ duyên lớn lao, bọn hắn đều vô cùng cảm kích người dẫn đường. Nguyên nhân chính là như thế, tuyệt đại đa số tín đồ đều ưa thích đào móc, lôi kéo mới tín đồ. Chính là bởi vì loại tâm lý này cùng hiện tượng dẫn đến thần du đại thiên địa bên trong đã tạo thành rất nhiều lợi ích chi nhánh. Tử tiêu cung bên trong, từ khi đem hồng mông thần nguyên khí dung hợp về sau, khương trường sinh liền tại luyện đan. cũng không có trước tiên luyện công. hắn đang đợi thần võ giới trao đổi kết thúc. nếu như b ị ngạn võ tổ lật lọng, hắn cũng tốt chuẩn bị sớm. mà liền tại hôm nay, hắn cuối cùng nhận được tin tức đến từ lữ thần châu diệp chiến tiếng lòng. thần võ giới đã công chiếu, từ đó không nữa hạn chế mặt khác tu hành hệ thống, giải trừ dị số tên. hai người đều rất cao hứng, cho rằng là đạo tổ công lao. đến mức thất minh vương. cái tên này còn không biết được việc này. vẫn đắm chìm ở thần du đại thiên địa bên trong diệt tộc lão tổ cũng là như thế mặt khác mạc vọng đã hứa hẹn đem bọn hắn trả lại việc này cuối cùng kết thúc về sau thần võ giới sẽ cứu vớt ba ngàn thiên địa hóa giải vạn cổ hàn triều lại tuyên bố vạn đạo thế gian khương trường sinh cuối cùng có khả năng tu luyện tu luyện trước đó hắn phân ra hai đạo phân thân một đạo lưu trong điện chờ đợi một đạo đi tới cực cảnh mộ linh lạc bạch kỳ cũng không có ở trong điện gần nhất thiên đình nữ tiên náo loạn điểm mâu thuẫn, m ộ linh lạc trước đi xử lý, bạch kỳ thì là thuần túy thiết náo nhiệt. khương trường sinh đã biết được những phá sự kia, cùng k ế p trước trong thần thoại chuyện xưa không sai biệt lắm, tiên nữ hạ phàm cùng phàm nhân cấu kết, mặc dù thiên đình không hạn chế tình cảm sự tình, nhưng vị này tiên nữ mong muốn từ bỏ tiên vị, này có hại thiên đình uy nghiêm, thiên đế vì đó chấn nộ, tiên vị chỉ có thể thiên đình cho, há có thể từ bỏ, này nếu là mở khơi dòng. về sau thiên đỉnh tiên vị chẳng phải là tùy ý đồ vật việc này càng n á o càng lớn thậm chí đã tại thần du đại thiên địa bên trong truyền ra dương vương mẫu cùng vị kia tin ê nữ quan hệ tốt dù sao cũng là nàng cất nhắc cho nên đang ở cầu tình không trường sinh cũng là nhìn thoáng được không có ngoại địch nội bộ tổng sẽ xuất hiện mâu thuẫn huống chi loại chuyện này không sớm thì muộn phát sinh hôm nay là tiên nữ hạ phàm ngày sau có lẽ là nữ chính thần mong muốn vì phàm nhân giành tiên vị theo khương trường sinh nhắm mắt tu luyện thế tục hết thảy tiến độ bắt đầu tăng tốc mấy năm về sau m ạ c vọng mang theo lữ thần châu diệt chiến thất minh vương đi vào côn luân giới phụ cận hư không nghinh đón bọn hắn chính là khương trường sinh phân thân nhìn thấy khương trường sinh lữ thần châu ba người vô cùng kích động lập tức bay qua quỳ lạy hắn m ạ c vọng thì chậm rãi thổi qua đến hỏi xin hỏi đạo tổ là bản tôn vẫn là phát tướng khương trường sinh cười nói phát tướng tức bản tôn bản tôn tức phát tướng đạo hữu không cần để ý người ta ở giữa chỉ có thiện duyên thiện duyên nhị chữ nghe được mặc vọng trên mặt tươi cười hắn cảm khái nói may mắn mà có ngươi ta thiếu ngươi một kiện nhân tình về sau có nhu cầu dùng khối này cổ ngọc liên hệ ta hắn lần nữa ném ra một khối cổ ngọc khương trường sinh tiếp được phát hiện này cổ ngọc so với trước cổ ngọc muốn nặng mặt khác đợi vạn cổ hàn chiều kết thúc Võ tổ sẽ h i ệ u chịu hư không vô tận hết thầy đại đạo người thừa kế cùng nhau tiến vào thần võ giới tiến hành vạn đạo đại hội. Xem như vì vạn đạo thế gian nhấc lên tờ thứ nhất, hắn đặc biệt d ặ n dò ta nhất định phải mời ngươi đi, bởi vì ngươi đối vạn đạo thế gian làm ra mang tính then chốt tác dụng. m ạ c vọng đi theo nói bổ sung ngữ khí cảm khái vạn phần. Khương Trường sinh cười gật đầu. m ạ c vọng cũng không có nhiều lời, rất nhanh liền rời đi. Khương Trường Sinh thì mang theo Diệp Chiến ba người trở lại Thiên Đình. Trong lúc đó ba người có rất nhiều lời muốn nói, nhưng thấy Khương Trường Sinh không có hỏi thăm hào hứng, chỉ có thể kiềm chế. Đã i hắn nhóm trở lại đạo trường của chính mình lúc trước, ba người phảng phất giống như cách một thế hệ. Thất Minh Vương nghi hoặc hỏi: Đạo tổ vì sao không hỏi thăm chúng ta? Lữ Thần Châu lắc đầu, quay người rời đi. Diệp Chiến thì cười nói: Đạo tổ không gì không biết, không gì không hiểu, cần gì hỏi thăm. thất minh vương ngẩn người cảm thấy có đạo lý rất có công nhận gật đầu huyền hoàng đại thiên địa bên trong một mảnh đang đang tan d ã hàn băng trong tinh không một chiếc thiên thuyền đang ở tiến lên thiên thuyền đỉnh trên đỉnh núi thái thượng côn l â n mặt hướng thiên thuyền phía trước tĩnh tọa hai tay vòng đội lên đan điền trước một cỗ nóng bỏng khí theo trong cơ thể hắn khuếch tán bao phủ bát phương không ngừng hòa tan trong tinh không hàn băng một đạo thân ảnh xuất hiện tại hắn sau lưng nhẹ nói vài câu Thái thượng côn luân đột nhiên mở mắt, hắn đứng dậy, quay người nhìn về phía đối phương, trầm giọng hỏi: Thần võ trí thượng đâu? Bọn hắn không có ngăn cản. Báo tin võ giả hồi đáp: Trí thượng nhóm đã bị giam lỏng, võ tổ để bọn hắn tự xét lại. Hoang đường, vạn đạo thế gian, cái kia thần võ giới những năm này làm tính chuyện gì đây? Còn có đạo tổ giết ta thất thập nhị thần động, giết trăm vạn võ giả, này chút đều xóa bỏ. Thái thượng côn luân trầm giọng nói. bởi vì không có hướng đạo tổ báo t h ủ dẫn đến chuyện này sắp thành vì hắn chấp niệm h võ giả yên lặng không biết nên như thế nào nói tiếp hắn nhưng không có t à hữu thần võ giới quyền lực ta muốn về thần võ giới thái thượng côn luân âm thanh lạnh lùng nói thiên thuyền dừng lại theo võ giả vội vàng nói tôn thần võ để cho ta nhắc nhở ngài nhất định không nên vọng động nếu như ngài không tiếp tục hoàn thành cứu thế trước trách khả năng liền ngài cũng sẽ bị võ tổ vứt bỏ Thái thượng côn luân sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, sắc thực chớ có xúc động, dùng ta xem ra như thế một chuyện tốt nhất là đối với ngươi mà nói. Một đạo tiếng cười truyền đến, chỉ thấy võ giả sau lưng xuất hiện không gian vòng xoáy, một đạo thân ảnh theo bên trong đi ra, chính là thiên địa tiếu. Võ giả quay đầu nhìn lại, kết quả đối đầu thiên địa tiếu con mắt, cả người lâm vào trong hoàng hốt. Thái thượng côn luân mặt lộ vẻ vẻ chán ghét, nói: sao ngươi lại tới đây? chẳng l ẽ trí thượng nhóm muốn ngươi tới khuyên ta thiên địa tiếu lắc đầu nói lần này tranh đấu nhìn như là võ đạo cùng dị số chi tranh kỳ thực là võ tổ cầm quyền chi mưu tính bây giờ hết t h ả đều kết thúc ngươi đã mất thay đổi càn khôn năng lực dù sao ngươi mạnh hơn có thể mạnh hơn 18 vì thần võ trí thượng hợp lại bây giờ vạn đạo thế gian tướng khải ngươi cầu hận đạo tổ trở thành võ tổ tán thưởng vạn cổ thánh hiền ngươi đối phó hắn cái kia võ tổ tất nhiên sẽ xóa đi ngươi cứu thế công lao cùng danh đồ cực khổ không bằng thật tốt mượn nhờ vạn đạo thế gian làm bản thân mạnh lên thái thượng côn luân thiên tư của ngươi không người có thể so sánh võ đạo trói buộc thiên phú của ngươi ngươi rất rõ ràng một khi ngươi buông ra hạn chế ngươi trở nên mạnh c ữ ỡ n à o chỉ cần ngươi đủ mạnh cần gì để ý thần võ giới để ý võ tổ chương 446, t r u y ề n thuyết buông xuống tín đồ tăng vọt huyền hoàng đại thiên địa bên trong gió nổi mây phun côn luân giới cũng có chính mình muôn v à n chuyện xưa diễn hóa lấy đợi khương trường sinh kết thúc bế quan lần nữa mở mắt lúc thời gian đã đi vào tiên đạo m 2 7 năm mà hắn số tuổi cũng vượt qua 2.000 tuổi đi đến 2.011 t u ổ i khương trường sinh nghĩ đến chính mình số tuổi lúc cảm khái vạn phần thả ở kiếp trước hắn tương đương với theo chiều hắn sống đến hiện đại đối với phàm nhân mà nói đây là hạng gì xa xôi tối nguyệt khoảng cách có thể để ở chỗ này căn bản không coi là cái gì tử tiêu cung vẫn như cũ an tĩnh liền bạch long cũng không tại khương trường sinh nhìn về phía thiên đình chú ý tới tiên nữ sự tình đã vẽ xuống dấu chấm tròn thiên đế còn ban bố mới thiên quy tiên vị không được từ bỏ mong muốn từ bỏ tiên vị người nhất định phải chịu đựng mười thế luân hồi nỗi khổ này thiên quy rõ ràng là nhằm vào tiên thần cùng phàm nhân tình cảm thiên đình cho phép tiên thần có thất tình lục dục nhưng không được vì nhi nữ tư tình mà trái với tiên vị chức trách việc này mặc dù được giải quyết nhưng chuyện xưa lại ở nhân gian truyền ra thậm chí trở thành thê mỹ tình yêu chuyện xưa khương trường sinh tính toán một thoáng nhân quả lại là nhân gian thiên tử phái người tuyên dương nó mục đích chỉ sợ không có hảo ý lục đục với nhau thật sự là càng ngày càng nhiều khương trường sinh cũng là không có sinh khí ngược lại cảm thấy thú vị hắn hiện tại là dùng một cái góc độ khác đi c ú i xem côn luân giới hết thảy không muốn tùy tiện đi nhúng tay cuộc sống của người khác hắn đem ánh mắt nhìn về phía côn luân giới Tu tiên giả số lượng càng ngày càng nhiều, theo đủ loại chi nhánh tu tiên giáo phái sinh ra, cũng t h ô động tiên đạo phát triển. Mặc dù nhân gian chủ lưu vẫn như cũ là võ đạo, nhưng tu tiên giả thực lực tại tốc độ cao tăng lên. Như thế nào khắc chế tu tiên giả đã trở thành võ giả nhức đầu nhất sự tình. Tại không có tiến vào thần du đại thiên địa tình huống dưới, người bình thường muốn tu tiên cánh cửa cực cao, tu tiên chi pháp khó tìm. Huống chi muốn tìm đến thích hợp bản thân linh căn tu tiên chi pháp khó càng thêm khó. Tu Tiên Giới đã có chính mình phấn khích, Vong Trần chuyển thế Hồ Uyên tại Tu Tiên Giới đã xông ra thành tượng, tự, nương t ự a theo Kim đ a n Đại Đạo cùng địa sát thất thập nhị biến, hắn tốc độ phát triển rất nhanh, đã có thể cùng võ đế chiến đấu, không rơi vào thế hạ phong. Ngay sau đó, Hồ Uyên bởi vì nhi nữ chi tình gặp phải gian nan lựa chọn, tên này vậy mà thích một tên nữ yêu, mà lại nữ yêu thân phận còn không thấp, liên lụy phiền toái cực lớn, mà nữ yêu mang tới nhất phiền toái lớn chính là yêu tộc chí tôn. này nữ yêu chính là yêu tộc chí tôn thủ hạ, m c dù hai yêu không có tình duyên, nhưng yêu tộc chí tôn cũng không nguyện chính mình tướng tài đắc lực bị nhân tộc tiểu tử bắt cóc. tính tới yêu tộc chí tôn, khương trường sinh nghĩ đến trước đó hứa hẹn luận bàn đã nhiều năm như vậy, yêu tộc chí tôn chậm chạp không có khiêu chiến khương trường sinh, chỉ vì hắn cũng tiến nhập thần du đại thiên địa, đã từng bị khương trường sinh xem vì k ì n h địch lớn nhất, bây giờ lại thành vì tín đồ của hắn, loại cảm giác này không thể giải thích. Khương Trường Sinh không có nhún g tay, liền để yêu tộc chí tôn cho Hồ Uyên một điểm l ự c luyện. Tiểu tử này nếu là muốn tranh đ ị a tiên đứng đầu, liền phải dựa vào ngạnh thực lực chinh phục thiên hạ chúng sinh. Sau đó, Khương Trường Sinh điều ra chính mình Hương h ỏ a Giá trị, khí vận Giá trị, đạo thống nhân quả Giá trị xem xét. Trước mắt Hương h ỏ a Giá trị 9 3 2 1 t ỷ 3 a t triệu Trước mắt khí vận Giá trị. 69.311 t ỷ 90 triệu 4.442 đạo thống nhân quả giá trị 27 tỷ 944 t r i ệ u 3 9 m ư 2 k h khí vận giá trị đại biểu cho hắn thế lực đạo thống nhân quả giá trị thì là tiên đạo người thừa kế ba loại số liệu đều là tích lũy hình trước khi bị sử dụng qua cho nên không thể hoàn toàn đại biểu hương hỏa tín đồ khí vận cùng với tiên đạo người thừa kế xem xong này ba cái trị số khương trường sinh hài lòng gật đầu coi như không tệ hắn bắt đầu diễn toán từng cái phạm vi bên trong người mạnh nhất mặc dù bỉ ngạn võ tổ cho phép vạn đạo tồn tại nhưng mối nguy không có khả năng bởi vậy tan biến hắn vẫn cần bảo trì cảnh giác đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất duy trì tại bốn thiên đạo hương hỏa giá trị xem ra còn chưa bao trùm đến thần võ giới kỳ quái làm sao còn chưa có trở lại không trường sinh bỗng nhiên nghĩ đến phân thân của mình phân thân tiến đến tìm kiếm kim lân diệu thụ Thông thiên tháp đã trên trăm năm, lại còn không tìm được. Hắn thử cảm giác kim lân diệu thụ, đáng tiếc không tính được tới. Chẳng lẽ bị người nào nhặt? Khương Trường Sinh cảm thấy rất có thể. Lúc ấy thấy hắn ném hai bảo người có thể số lượng cũng không ít. Hắn thử diễn toán hai kiện pháp bảo tại trong tay ai, kết quả không tại hệ thống diễn toán phạm vi bên trong. Hắn cũng không sợ. Kim lân diệu thụ chỉ có tu tiên giả mới có thể sử dụng, không có pháp lực, vô luận người nào nhặt đi. cũng chỉ có thể cùng thông thiên tháp một dạng làm trọng binh sử dụng cuối cùng sẽ có một ngày đã hắn gặp được hắn trở lại là được đến mức phân thân phát lực sung túc vậy liền khiến cho hắn tiếp tục tìm kiếm khương trường sinh thuận thế nghĩ đến chính mình hỗn nguyên thần phù đã nhiều năm như vậy phong dục mạnh lên không ít dẫn đến hỗn nguyên thần phù ẩn chứa lực lượng đại tăng cũng không biết tại vạn đạo thế gian phong dục sẽ nghinh đón lựa chọn như thế nào trong hư không tối tăm một gốc cây khổng lồ kim thụ nổi lơ lửng, một cây dây leo quấn quanh lấy đồng dạng to lớn thông thiên thát, chính là kim lân diệu thụ. Tại kim lân diệu thụ phía trên, cửu âm tà tổ đứng ở trên nhánh cây, tay phải của nàng án lấy thân cây, cho mày kỳ quái bảo vật này vì sao không thể sử dụng? Nàng từ từ mở mắt, ngữ khí tràn ngập hoang mang. Đạo tổ thi triển kim lân diệu thụ chiến đấu tình cảnh để cho nàng ký ức vẫn còn mới mẻ, thật vất vả tìm tới bảo vật này. Kết quả không thể dùng để cho nàng cảm thấy hoang đường. Không chỉ là Kim Lân Diệu Thụ còn có Thông Thiên Tháp, nàng không cách nào làm cho Thông Thiên Tháp biến hóa lớn nhỏ. Nàng Thủy Trung cho rằng Thông Thiên Tháp có đại tiểu như ý năng lực, cho nên nàng đang đang khổ cực nghiên cứu. Đạo tổ dám ném, tự nhiên có thu hồi đi lòng tin, mà lại ngươi không sợ là tính toán. Một tiếng hử lạnh tiếng truyền đến, cửu âm tà tổ quay đầu nhìn lại, phát hiện Thái Sơ Phật Tổ Trống Dũng xuất hiện ở phương xa trên một nhánh cây. trên người màu vàng kim phật quang cùng kim lân diệu thụ h ỏ a lẫn cửu âm tà tổ khẽ nói chẳng lẽ phật tổ cũng ngấp nghé hai kiện pháp bảo kia thái sơ phật tổ nhìn c h ằ m c h ằ m nàng nói vạn đạo thế gian mặc dù mở ra nhưng quá khứ cừu hận thật có thể xóa bỏ à ngươi thật tín nhiệm bỉ ngạn võ tổ đừng quên năm đó hắn là như thế nào tính toán ngươi nghe vậy cửu âm tà tổ sắc mặt âm trầm xuống vạn cổ hàn triều tức là thần võ dưới tiêu diệt toàn bộ dị số thủ đoạn cũng là thần võ giới giao phó ba ngàn thiên địa cơ duyên đợi vạn cổ hàn triều thối lui sẽ có một nhóm thiên nguyên phôi thạch sinh ra chúng ta hai người hợp lại như thế nào thái sơ phật tổ chậm rãi nói ra nghe được cửu âm tà tổ kinh ngạc nhìn về phía hắn ngươi muốn làm cái gì cho ngươi mượn cửu âm lực lượng chế tạo 12 vị phật đà quét ngang thần võ giới thái sơ phật tổ mặt không thay đổi nói ra ngữ khí tràn ngập sát ý cửu âm tà tổ thật không có kinh ngạc ngược lại lâm vào trong suy tư chỉ bằng chúng ta hai người vậy ngươi cảm thấy tăng thêm người nào ta cảm giác đến đạo tổ không sai chỉ dựa vào phân thân liền có thể thương tổn được võ tổ nghĩ muốn đối phó võ đạo nhất định phải lôi kéo hắn ha ha ngươi trộm cướp người ta bảo vật còn muốn cùng hắn hợp lại cái gọi là vạn đạo thế gian liền là chê cười đại đạo chi tranh không thể tránh né tin tưởng đạo tổ cũng hiểu rõ chẳng qua là võ đạo quá mạnh Ta chờ không thể không cúi đầu. c ô n lân dưới hàn khí không biết bắt đầu từ khi nào bắt đầu tiêu tán, bao trùm đại bộ phận sông núi hàn băng tuyết động tại hòa tan, dẫn đến c ô n lân u dưới sương mù càng ngày càng nhiều. Tử tiêu cung bên trong, Khương Tiển, Lâm Hạo Thiên đang ở bái phòng Khương Trường Sinh. Bọn hắn nói những năm nay trải qua sự tình, nhưng Khương Trường Sinh nghe được tiếng lòng của bọn họ. Bọn hắn muốn mở ra vạn giới môn. Đợi hai người nói rất lâu. mới vừa đưa ra thỉnh cầu của mình. Tiên bối, vạn đạo thế gian không phải lại tới xa bây giờ chúng ta đi ra ngoài lịch luyện mạo hiểm hẳn là so trước kia an toàn. Lâm Hạo Thiên cười hắc hắc nói: Côn l u â n g i ớ i mặc dù lớn nhưng hắn đã đợi ngán, muốn đi càng xa thiên địa nhìn một cái. Khương Trường Sinh cười nói: Vậy liền mở đi. Hai người ngẩn người, không nghĩ tới Khương Trường Sinh dễ dàng như thế đáp ứng. Bọn hắn kinh hỉ quá đỗi, vội vàng bái tạ Khương Trường Sinh. Khương Trường sinh đối hai người bọn họ vẫn là rất thương yêu, hai người khó được tới bái phòng hắn. Sắp chia tay thời khắc, hắn còn biếu tặng một người hai bình đan dược. Rời đi Tam thập Tam trọng thiên, hai người túng vân giảm xuống. Tiền bối vẫn như cũ cùng trước kia một dạng ôn hòa, xem ra cũng là chúng ta suy nghĩ nhiều. Lâm Hạo Thiên cảm khái nói: Đi tới Tử Tiêu cung trước, hai người có thể là đã làm nhiều lần tâm lý kiến thiết. Khương Tiền lắc đầu cười nói: Lão nhân gia ông ta đương nhiên sẽ không biến. nhưng người ta nếu là không có tiến bộ, hắn cũng sẽ đối với chúng ta thất vọng, không thể tiêu xài hắn đối với chúng ta yêu chuộng. Lúc không có chuyện gì làm vẫn là ít đến q u ấ y giày hắn. Lâm Hạo Thiên gật đầu, sau đó bắt đầu ước mơ vạn giới môn. Khương Trường Sinh thì đang nhìn trộm hư không, thần võ giới đang đang tan rã vạn cổ hàn triều. Hắn phạm vi sắp lan đến gần côn lân giới, phía trước không ít không phải võ đạo đại thiên địa đã khôi phục hình dáng cũ, toàn bộ huyền hoàng đại thiên địa đã khôi phục ngày xưa sinh cơ. gần đây hắn hương hỏa tín đồ số lượng tăng vọt hơn nữa còn là đến từ huyền hoàng đại thiên địa hắn bấm ngón tay tính toán thoáng có chút kinh ngạc này chút tín đồ là tín ngưỡng kim lân diệu thụ kế mà trở thành tín đồ của hắn thần võ giới đại chiến lúc kim lân diệu thụ từng hạ xuống qua hắn nóng bỏng sớm cứu vớt một chút thiên địa kim lân diệu thụ vĩ ngạn tư thái cũng thật sâu ánh vào những thiên đó chúng sinh trong lòng tiến vào thần du đại thiên địa về sau bọn hắn càng đem kim lân diệu thụ xem như khương trường sinh một tôn pháp tướng đạo tổ thiên thân vạn tướng có quá nhiều thân phận t ỉ như trước đó bản cổ huyền điểu chuyện này cũng tại thần du đại thiên địa bên trong truyền ra dẫn tới các tín đồ mê mẩn đạo tổ vớt xuống một cái cây liền có thể cứu vớt chúng sinh hắn đạo hành đến bao nhiêu cao thâm đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn dùng kim lân diệu thụ cứu thiên địa tuyệt không phải khương trường sinh bản ý kim lân diệu thụ là bị người đánh xuống chỉ có thể nói chó ngáp phải ruồi nhóm này tín đồ vừa vặn trở thành tiên đạo tại ba ngàn thiên địa truyền ra bước thứ nhất khương trường sinh nhếch miệng lên có huyền hoàng đại thiên địa cái này lớn cơ bản bàn hắn hương hỏa giá trị tương n h a n tới tăng vọt đạo tổ xả thân mở vạn đạo thần thụ thánh quang cứu thương sinh có hai phe này truyền thuyết tồn tại hương hỏa tín đồ không sớm thì muộn tại ba ngàn thiên địa nở hoa khương trường sinh đột nhiên mong muốn cản kích b ị ngạn võ tổ có lẽ b ị ngạn võ tổ có tính toán nhưng xác thực thành tự u h ắ n hương hỏa giá trị càng nhiều tương lai khương trường sinh độ kiếp càng an toàn một bên khác thái thượng côn luân đang đang áp sát côn luân giới hắn ngồi tĩnh tọa ở thiên thuyền bên trên thiên thuyền tốc độ cao tiến lên mênh mông sóng nhiệt bao phủ hàn băng hư không những nơi đi qua hàn băng dung hợp hắc ám tái hiện thiên địa tiếu bỗng nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng nói phía trước đại thiên địa có thể là đạo tổ đại thiên địa nghe vậy Thái thượng côn luân đột nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra dọa người tinh quang. Chương 447, t h ầ n bí ngữ tiền bối. Ha ha, ngươi cũng đừng xúc động. Đạo tổ có thể là có thể thương tổn được b ỉ ngạn võ tổ tồn tại. Hắn thực lực tuyệt đối tại 18 vị thần võ chí thượng phía trên. Thiên địa tiếu nắm bắt dâu d i a cười nói, ánh mắt lộ ra mười phần x ả o trá. Thái thượng côn luân khẽ nói, ta tự nhiên sẽ hiểu. Bất quá nếu gặp phải, tự nhiên không thể đi vòng qua. ta thuận tiện cũng muốn nhìn một cái hắn thiên địa là gì diện mạo. Thiên địa tiếu lắc đầu bật cười, không khuyên nữa ngăn. Hắn tin tưởng thái thượng côn luân nói được thì làm được. Thiên thuyền tiếp tục tiến lên, cái kia mênh mông sóng nhiệt hướng phía từng cái hướng đi bao phủ mà đi, kéo dài không ngừng. Xem ra ngươi đã nắm giữ đại viêm thiên truyền thừa, chật chật những lão gia hỏa kia thật sự là bỏ được. Thiên địa tiếu nhìn c h u n g quanh, cảm khái nói. Thái thượng côn luân một lần nữa nhắm mắt, không có nói tiếp. nếu như ngươi có thể nắm giữ hư không vô tận hết thảy đại đạo truyền thừa dung hội quán thông có lẽ ngươi đem sáng tạo phá vỡ võ đạo đại đạo hệ thống thái thượng côn luân ta có thể là rất chờ mong ngươi chớ có để ta thất vọng thiên địa t i ế u nói một mình chẳng qua là trên mặt không có ý cười tựa hồ tại hồi ức cái gì ngọn núi này đỉnh đi theo lâm vào trong yên tĩnh rất lâu thiên thuyền cuối cùng tới gần côn luân giới thái thượng côn luân mở mắt hắn đứng dậy đưa mắt nhìn lại từ phương xa nhìn lại côn luân giới như một k h ả bị băng phong màu vàng kim quả cầu ánh sáng mặt ngoài tầng băng đang ở cấp tốc tan rã thái thượng côn luân nhãn lược sao mà xuất chúng hắn liếc mắt liền nhìn thấy thiên hà đó là thần võ giới thiên tạo đồ vật như thế nào tại đạo tổ thiên địa bên trong thái thượng côn luân nhìn thấy thái dương tinh bên trong kim ô nhìn thấy thiên hà phía trên thiên nguyên thần phôi nhìn thấy những cái kia đang luyện binh tu luyện thiên binh thiên tướng chẳng biết tại sao thế giới này hắn tâm không hiểu xúc động một chút đã lâu trí nhớ ở trong đầu hắn h i ể n hiện thiên thuyền dừng lại theo thiên hà phía trên một chút cảnh giới cao tiên thần cảm nhận được thái thượng côn luân sóng nhiệt rồn d ậ p trợn mắt nhìn đi những thường tộc đó người liếc mắt liền nhận ra thiên thuyền thần võ giới đến rồi chuyện gì xảy ra thần võ giới muốn công đánh chúng ta đừng hoảng hốt đừng quên trước đó chuyện gì xảy ra liền một chiếc thiên thuyền không giống như là tới xâm chiếm nếu như thật sự là như thế cái kia chính là muốn chết. Cố này hơi nóng bắt đầu từ thiên thuyền truyền đến, tựa hồ là đang giải trừ bao trùng côn lân g i ớ i hàn băng. Tộc trưởng thường nhạc càn nhíu mày, chẳng biết tại sao hắn cảm thấy cái kia chiếc thiên thuyền có chút quen mắt, tựa hồ tại chỗ nào gặp qua. Chờ chút, chẳng lẽ là làm sao có thể? Thường nhạc càn sắc mặt kịch biến, toàn thân run rẩy, trên trán thậm chí tràn ra mồ hôi lạnh. một đạo thân ảnh xuất hiện tại hắn bên cạnh chính là tử hoàn thần quân gặp được việc lớn nàng theo thói quen đi vào phụ thân bên cạnh hỏi thăm chuyện gì xảy ra là hắn tới là hắn tới thường nhạc c à n cùng mất hồn mà một dạng nói một mình tử hoàn thần quân vội vàng truy vấn hắn là ai thái thượng côn luân cái gì tử hoàn thần quân dọa đến hoa dung thất sắc cái tên này đồng dạng hồ đến nàng nàng khẩn trương hỏi muốn hay không cáo tri đạo tổ thường nhạc càng không có trả lời, chẳng qua là ngốc ngốc nhìn thái thượng côn luân cũng không lâu lắm, cái kia khiên động hai cha con tâm thiên thuyền rời đi cũng không có dưới người đến, mà côn luân giới cũng triệt để thoát ly luồng khí lạnh tử tiêu cung bên trong khương trường sinh mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng nghĩ thầm ba thiên đạo hương h ỏ a giá trị rất không tệ dựa theo lữ thần châu nói thái thượng côn luân chẳng qua là cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, xem ra trong khoảng thời gian này tăng nhanh như gió. hắn nhận ra người kia là thái thượng côn luân tự nhiên là thông qua thường nhà càn cha con tâm bên trong biết được ba thiên đạo hương hòa giá trị đã là khai quang thánh võ tứ cực cảnh thực lực như vậy đủ để quét ngang 3.000 thiên địa tuyệt đại đa số vạn cổ cự đầu mà lại hắn nắm giữ lấy tiêu trừ vạn cổ hàn triều lực lượng hắn sức chiến đấu tuyệt không phải trị số có thể thể hiện kim l â n diệu thụ nóng bỏng cũng có thể tiêu trừ vạn cổ hàn triều hàn khí nhưng hiệu quả kém xa thái thượng côn luân thái thượng côn luân những nơi đi qua hư không hàn băng đều hòa tan hòa tan tốc độ còn hết sức khoa trương thậm chí có loại hàn khí thiên địch cảm giác nói cách khác thái thượng côn luân đã nắm giữ khắc chế vị kia đại hàn thiên lược lượng rất không tệ điều này đại biểu lấy một cái rất có tiềm lực sinh tồn ban thưởng hắn g i ế t thất thập nhị thần động thái thượng côn luân không sớm thì muộn tìm hắn để gây sự điểm này hắn biết rõ sở dĩ không c h ả m thảo trừ căn sinh tồn ban thưởng là bên trong một cái nguyên nhân nguyên nhân trọng yếu hơn là đến cho bỉ ngạn võ tổ mặt mũi vạn đạo thế gian đối với hắn truyền đạo vô cùng có lợi hắn cũng không thể phá hư có thần du đại thiên địa tồn tại khương trường sinh có khả năng không sử dụng chiến tranh liền có thể không ngừng truyền đạo xác định thái thượng côn luôn đi xa về sau khương trường sinh nhắm mắt lại chuyên tâm bế quan về sau tuế nguyệt bên trong hắn có khả năng đem chính mình bế quan thời gian buông dài điểm từ khi đột phá tới đạo pháp tự nhiên công 12 tầng về sau bế quan trăm năm đối với hắn mà nói quá ngắn, thỉnh thoảng sẽ có loại đi ngủ bị quấy nhiễu tình cảm giác. Hoàng hôn thiên hạ, xích dương như máu, mười vạn d m ã i núi tràn ngập bụi đất, một tòa tòa đoạn sơn hiện lộ rõ ràng nơi này vừa trải qua một trận đại chiến. Giữa không trung lơ lửng một đạo thân ảnh, yêu khí v ờ n quanh, chính là yêu tộc chí tôn. Yêu tộc chí tôn nhìn xuống phía dưới, ánh mắt đạm mạc, hắn chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi là rất mạnh, khó gặp tu tiên thiên tài." tại cảnh dưới này cũng chỉ có ngươi là thuần túy tu tiên giả chắc hẳn sau lưng ngươi có cao nhân chỉ bảo đi thần du đại thiên địa mặc dù có cơ duyên nhưng ngươi quá mức xuất chúng tuyệt đối còn có mặt khác cơ duyên phía dưới phế tích bên trong máu me khắp người hồ uyên nửa quỳ dùng kiếm chống đất hắn chật vật ngẩng đầu nhìn cái kia đạo cao cao tại thượng thân ảnh hắn đầy mắt không cam lòng đáng giận ta cũng chỉ có mức độ này à hồ uyên nghiến răng nghiến lợi đối với mình thất bại bất mãn hết sức, yêu tộc chí tôn âm thanh lạnh lùng nói, rời xa nàng, thân phận của ngươi sẽ cho nàng mang đến bất hạnh. vô luận là ngươi, vẫn là nàng, tuyệt không phải có thể yên ổn tính tình. hồ uyên chật vật đứng dậy, hắn dẫn theo kiếm, ngưỡng vọng yêu tộc chí tôn nói, ngươi dựa vào cái gì như vậy võ đoán? chỉ vì ngươi là yêu tộc chí tôn mà ta phiêu bạt thiên nhai. yêu tộc chí tôn trong mắt lộ ra thiếu kiên nhẫn chi sắc nói, hôm nay ta liền dạy ngươi một cái đạo lý thiên hạ này mạnh được yếu thua cũng hoặc là g i ả n g chỗ dựa nếu như ngươi người sau lưng có thể làm cho ta kiêng kỵ ta liền thành toàn các ngươi hồ uyên thở phì phò trong lòng đắng chát chỗ dựa hắn đầu tiên nghĩ đến chính là sư phụ nhưng hắn căn bản không liên lạc được sư phụ thậm chí không rõ ràng sư phụ lai lịch hắn lại nghĩ tới không thiên sinh người ta chính là thiên cảnh hoàng thất dòng họ nhưng thiên cảnh chưa hẳn dám đắc tội yêu tộc chí tôn phải biết vì này yêu tộc chí tôn có thể là đến đạo tổ thưởng thức tồn tại hồ uyên trong lòng hối hận nếu như hắn muộn gặp được vị kim mỹ nhân khắc khổ tu luyện sao lại rơi vào như thế ruộng nương xem ra ngươi không có dạng này chỗ dựa nếu là lần sau lại đến đừng trách ta không để ý đồng đạo người tình cảm ta sẽ giết ngươi yêu tộc chí tôn vứt xuống lời nói này quay người rời đi hồ uyên lúc này mới thở dài một hơi tê liệt ngã xuống tại đá vụn trên mặt đất hắn cảm nhận được trước nay chưa có mỏi mệt, thêm đan đại đạo thêm địa sát thất thập nhị biến, vậy mà tại trong tay đối phương không có chút nào chống đỡ lực lượng. hắn chưa từng như này biệt khuất qua. nếu như ta có thế lực không, nếu như ta đủ mạnh, giống sư phụ một dạng mạnh. hồ uyên lần nữa nghĩ đến sư phụ, mặc dù hắn xưa nay không rõ ràng sư phụ mạnh bao nhiêu, nhưng trong lòng hắn, sư phụ hắn nhất định rất mạnh. sư phụ thấy hắn cái dạng này nhất định rất thất vọng đi. Hồ Uyên tầm mắt dần dần mơ hồ, l á n g thoáng ở giữa, hắn thấy được một đường to lớn thân ảnh s ẹ t qua bầu trời, tí tách tí tách nước mưa đánh vào trên mặt hắn. Trực trực, yêu tộc chí tôn tên kia ra tay thật là độc ác. Một đạo k i ể u mỹ tiếng cười khẽ từ không trung truyền đến, Hồ Uyên ý thức càng ngày càng u ám, chỉ có thể mơ hồ nghe được. Kẻ này cùng ngài là quan hệ như thế nào? Lúc trước vì sao không ra mặt? Yêu tộc chí tôn tất nhiên bán ngài mặt mũi. Ta chẳng qua là tò mò tiểu tử này thôi. về sau nếu là gặp được hắn, c h ứ u c ố nhiều điểm, hắn thật không đơn giản. Đây là phúc duyên của ngươi, chớ có cho những người khác nói. hiểu rõ, đa tạ tiền bối. tốt dễ nghe thanh âm. hồ uyên triệt để ngất đi. năm tháng dài rằng d ặ c đi qua. hải dương dìa, hồ uyên ngồi tĩnh tọa ở bờ biển, mặt n g ê n h gió biển, ba thanh trường kiếm trôi nổi tại trung quanh hắn, tản ra nhàn nhạt, nhạt ánh bạc. sóng biển đánh tới, một đầu lão quy theo trong nước biển leo ra. cấp tốc biến thành nhân hình. Hắn tới đến hồ uyên trước mặt, cười ha hà nói, này ba thanh kiếm thần thật đúng là thích hợp tiểu tử ngươi. Hồ uyên mở mắt, cười nói, quy thừa tướng, ngài sao lại tới đây? Long vương bệ hạ đâu? Quy thừa tướng vuốt sâu cười nói, đông hải có một núi, có một vị tiên nhân muốn mở đạo tràng giảng đạo, mời đều là tu tiên giới nhân vật có mặt mũi, bệ hạ nguyện mang ngươi đi tới. Hồ uyên tò mò hỏi, là trên trời vị nào thần tiên? thiên đ ỉ n h tề thánh cái gì tề thánh hồ uyên t r ừ n g to mắt hô hấp rồn rập tề thánh tề duyên thanh danh tại côn luân giới cực vang hắn sáng tạo ra không ít võ đạo tiên pháp đức cao vọng trọng liền hồ uyên đều cực kỳ sùng bái là gần với sư phụ hắn cùng đạo tổ cái c h ủ n g l o ạ i kia sùng bái quy thừa tướng cười ha hà nói biết là bao lớn phúc duyên đi mặc dù tại thần du đại thiên địa bên trong ngươi cũng không có khả năng nhìn thấy hắn hồ uyên nhảy dựng lên nói lúc nào đi liền hiện tại đi theo ta đi quy thừa tướng quay người hóa vì một con cự quy hồ uyên vội vàng nhảy đến mai rùa bên trên đáp lấy nó lái về phía phương xa quy thừa tướng ta vẫn là muốn hỏi hỏi bệ hạ vì sao coi trọng ta còn có long cung có hay không một vị thanh âm dễ nghe nữ tiền bối liền là loại kia phi thường dễ nghe thanh âm hồ uyên ngồi xuống cẩn thận từng ly từng tí hỏi quy thừa tướng câu cười ha hà nói Ngươi không phải nhớ thương yêu tộc trí tôn nữ yêu đồ đệ à? Làm sao? Di tình biệt luyến rồi. Làm sao có thể? Ta là cảm kích vị kia nữ tiền bối Hổ Uyên trợn mắt nói. Hắn nhớ kỹ ngày đó đối thoại Long Vương Điện Hà rõ ràng là xem ở vị kia nữ tiền bối mặt mũi mới coi trọng hắn. Hắn thậm chí hoài nghi vị kia nữ tiền bối biết hắn sư phụ. Tìm kiếm sư phụ một mực là hắn chấp niệm. Ta cũng không biết Long Cung có cái gì nữ tiền bối thanh âm dễ nghe Long Phi cũng không phải ít. Quy thừa tướng cười ha hà nói, hắn nhớ tới Long Vương đối phân phó của hắn, chiếu cố thật tốt tiểu tử này. Hắn có thể đoán được hồ uyên trong miệng nữ tiền bối, Long Cung xác thực có một vị nữ tiền bối thường xuyên đến ăn nhờ ở đậu, liền bệ hạ đều hết sức kính trọng. Vị kia nữ tiền bối thân phận là cấm kỵ, Long Vương đều không chuẩn hắn nghe ngóng. Hắn trước kia trong lúc vô tình nghe qua, vị kia nữ tiền bối cùng Tam thập Tam trọng Thiên có quan hệ. Tam thập Tam trọng Thiên. Quy thừa tướng ngẫm lại liền không nhịn được quy thân run lên. Chương 448, chính mình đại đạo thiên đình cửu trọng thiên trong ngự hoa viên thiên đế khương tử ngọc đang cùng ba vị thiên quân ngồi đối diện uống rượu trần lễ bạch tôn dương trinh trở thành thiên quân đã lâu uy nghi vượt xa lúc trước tề thánh đệ nhị đạo tràng cũng là dẫn tới không nhỏ động tĩnh thiên đế cười nói n g ữ khí xen lẫn một tia hâm mộ từ khi hắn làm thiên đế về sau cũng rất ít hạ giới. thiên đình sự vụ cũng không ít bởi vì muốn quản lý không chỉ là một phương vận chiều mà là toàn bộ nhân gian liên quan đến tam giới vạn tộc có rất nhiều chuyện khiến cho hắn nhức đầu không thôi mà lại hắn chính là thiên đế cũng không có khả năng mở đạo tràng vì tu tiên giả giảng đạo thiên đế liền nên cùng chúng sinh giữ một khoảng cách dạng này mới có thể lo liệu công nghĩa không bị thân sơ quan hệ chi phối dương trinh cười ha hà nói cũng chính là tề thánh đổi mặt khác tiên thần giảng đạo chưa chắc có lớn như vậy phô trương Trần Lễ uống một chén rượu, nói: Gần đây yêu tộc Chí Tôn cùng một vị nhân tộc Tu Tiên giả xảy ra chiến đấu. Vị kia nhân tộc Tu Tiên giả là thuần túy Tu Tiên giả, trong cơ thể không có nửa điểm chân khí, tên là Hổ Uyên, biểu hiện như vậy tuyệt đối là Tu Tiên thiên tài. Ta phải người đi điều tra qua. Phát hiện còn có những người khác đang chăm chú hắn. Bệ hạ, ngài có biết là ai? Thiên Đế hỏi: Người nào? Dương Trinh, Bạch Tôn cũng rất tò mò. Bạch Kỳ, nàng. nàng không phải luôn luôn cùng yêu tộc pha trộn sao? như thế nào coi trọng một vị nhân tộc tu tiên giả? xem ra vị này nhân tộc tu tiên giả không đơn giản, bạch kỳ vô lợi không dậy sớm, tuyệt không làm không chỗ tốt sự tình. có thể cùng yêu tộc chí tôn chiến đấu thuần túy tu tiên giả, chẳng lẽ cùng tử tiêu cung có quan hệ? nâng lên tử tiêu cung, thiên đế cũng vì đó động dung. thiên đế liền nói ngay, vậy liền mời chào hồ uyên, trần lễ, việc này giao cho ngươi. Trần Lễ cười nói: Long Vương muốn dẫn hắn đi tới t ể Thánh Đạo Tràng, đến lúc đó ta sẽ đích thân mời chào hắn. Đối với tu tiên giới mà nói, thiên đình mời chào là rất khó cự tuyệt. Bạch Tôn bấm ngón tay tính toán, mặt lộ vẻ nụ cười cổ quái, lại không nói thêm gì. Từ côn luân giới hàn khí tiêu tán về sau, bốn mùa khôi phục, linh khí trong thiên địa tăng trưởng không ít, toàn bộ thiên địa rực rỡ hẳn lên, sinh cơ giạt rào. Tu tiên giả số lượng cũng nghênh đón tăng vọt, nhất là nhân tộc. các phương vận chiều đều có thể nhìn thấy tu tiên giả ngự kiếm phi hành ngự bảo bay lượn dáng người tu tiên giới trở thành nhất làm cho người ta chú ý một phương giang hồ liền võ đạo giang hồ cũng không sánh nổi thiên đình tề thánh tại đông hải thiết lập đạo tràng rằng đạo tiên pháp trở thành thiên hạ hôm nay lưu truyền rộng rãi sự kiện trong đó có một người chủ hết tài năng tên là hồ uyên hắn tại đông hải trong đạo trường vây mạ ở trước mặt cự tuyệt thiên quân trần lễ mời mà lại tuyên bố chính mình muốn làm đ i tiên đứng đầu dẫn tới thiên hạ xôn xao. Hồ Uyên trước đó vốn là có chút danh tiếng, trải qua chuyện này, xem như triệt để danh chấn thiên hạ. Nhưng hắn cự tuyệt thiên quân hành vi cũng chọc giận thiên đình tiên thần, bắt đầu có tiên thần hạ giới tìm hắn để gây sự. Hồ Uyên truyền kỳ nhân sinh lúc này mới bắt đầu. Năm tháng giằng giặc, tam thập tam trọng thiên, tử tiêu cung bên trong, ngồi tại đại đạo càn nguyên thần tòa bên trên khương trường sinh chậm rãi mở mắt, hắn nâng lên hai tay. g i n ra thân thể, đồng thời cảm nhận được các tín đồ tiếng lòng, xác định đêm nay là năm nào. Tuyên đạo 357 năm hắn vậy mà một hơi bế quan tới 230 năm. Khoảng cách thần võ giới đại chiến cũng đi qua hơn 300 năm. Thời gian thật nhanh. Trong khoảng thời gian này bế quan nhường tu vi của hắn tăng lớn lên rất nhanh, nhờ vào thần võ giới đại chiến lúc hiểu biết, bất quá khoảng cách đột phá vẫn rất xa xôi. Hương h ỏ n giá trị đã siêu việt 10 vạn ước. cũng không có kích khởi chức năng mới, khương trường sinh cũng là không có có thất vọng. hắn h ư ơ n g h ỏ a giá trị trên cơ bản dùng tại độ kiếp bên trên, hết sức nhiều chức năng chẳng qua là bảo lưu lấy. Theo tiên đạo mở ra, hắn thậm chí đều không cần tái sử dụng h ư ơ n g h ỏ a chúc phúc cùng tiên thần mệnh cách trở công năng. Bất quá những công năng này có khả năng không cần, nhưng không thể không có. Trước mắt mở ra h ư ơ n g h ỏ a công năng có h ư ơ n g h ỏ a diễn toán, h ư ơ n g hòa chúc phúc, h ư ơ n g hòa thỉnh nguyện, h ư ơ n g h ỏ a thiên địa, h ư ơ n g hòa phú thần. hương hòa thỉnh thần, hương hòa truyền tống. Khương Trường Sinh một bên chuyển động gân cốt, một bên nhìn về phía Huyền Hoàng Đại Thiên Địa. Hơn 300 năm đi qua, vạn cổ Hàn Triều cũng đã triệt để trung kết, vạn đạo đại hội đoán chừng cũng nhanh đến tới. Đối với tiếp xuống vạn đạo đại hội, Khương Trường Sinh vẫn là rất chờ mong. Có lẽ đây là phát dương tiên đạo cơ hội tốt. Quả nhiên, theo Thiên Địa vô cực nhãn tầm mắt đẩy vào Huyền Hoàng Đại Thiên Địa bên trong, ngày xưa sáng chói như vẽ trắng lệ tinh không tái hiện. Ba c h ù g tinh không hàn băng đã tan biến, tinh không bên trong cũng xuất hiện rất nhiều du lịch thân ảnh. Lần trước bế quan trước, Khương Trường Sinh đã một lần nữa mở ra vạn giới môn, trong đó một phương thiên địa liền tại Huyền Hoàng Đại Thiên Địa bên trong. Hắn theo những cái kia tín đồ khí tức nhìn lại, phát hiện vùng thế giới kia ở vào Huyền Hoàng Đại Thiên Địa trung bộ. Bất quá vùng tinh không kia tịch liêu, oán khí mười phần rõ ràng từng là một phương chiến trường, chết đi sinh linh quá nhiều oán khí tích lũy đã thành tuyệt địa. vạn giới môn liền ưa thích kết nối dạng này thiên địa có lẽ trong nguy hiểm mới có cơ duyên không có gặp nguy hiểm phúc duyên chi địa sớm đã bị thần võ giới chiếm lĩnh nhìn mấy canh giờ khương trường sinh thu hồi tầm mắt tiếp tục tham ngộ nhân quả chi đạo nhưng lần này cũng không phải là bế quan mà là dùng thôi diễn chúng sinh nhân quả tiến hành tu luyện côn lân giới sinh linh sao mà nhiều địa vực bao la rắc rối phức tạp nhân quả đầy đủ khương trường sinh lĩnh hội rất lâu tương đương với tại nhân quả chi đạo bên trên luyện cấp chứng kiến hết thầy đều là nhân quả nhân quả chi đạo tu luyện dễ dàng bê thất nhìn thấu quá khứ cùng tương lai thấy chuyện kết cục hiểu biết nhiều tổng hội xúc động thậm chí trùng kích tự thân quan niệm khương trường sinh đã là hai đời chi hồn kiếp trước mặc dù là phàm nhân nhưng tiếp nhận tin tức quá nhiều rất nhiều chuyện cũng có thể nhìn thoáng được kiên định dùng tự thân mạnh lên làm chủ quan niệm liền tốt thời gian tiếp tục tốc độ cao trôi qua bạch kỳ mộ linh lạc ra ra vào vào mấy lần lại là 10 năm trôi qua, khương trường sinh đột nhiên mở mắt như trong mộng bừng tỉnh. vừa rồi cái loại cảm giác này, khương trường sinh lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ đến, hắn đắm chìm ở chúng sinh nhân quả bên trong, đột nhiên cảm nhận được chúng sinh nhân quả trở nên nóng nảy, tập kích ý thức của hắn, đưa hắn kinh sợ thối lui. đây là nhân quả lực lượng cắn trả, côn luân giới chúng sinh chung vào một chỗ đều không đủ khương trường sinh một bàn tay đập, nhưng chúng sinh nhân quả hội tụ vào một chỗ. nhưng lại có hắn ngay lập tức khó mà chống cự cảm giác áp bách côn lân giới nhân quả lực lượng chung vào một chỗ liền mạnh mẽ như thế huyền hoàng đại thiên địa nhân quả hội tụ vào một chỗ lại phải mạnh cỡ nào không trường sinh không rét mà run hắn đột nhiên ý thức được có chút mạnh mẽ cũng không phải là hắn nhận biết hình dáng tồn tại có thể bị thấy mạnh mẽ tuyệt không phải tối cường những cái kia vô pháp bị nhìn trộm lại chân thực tồn tại lực lượng mới tối cường hắn cũng không có lùi bước ngược lại đối nhân quả chi đạo càng thêm cảm thấy hứng thú như thế lực lượng cường đại mới là hắn nên theo đuổi gần đây hắn một mực tại suy tư một vấn đề hắn muốn hay không đi một đầu con đường mới dùng đạo pháp tự nhiên công làm cơ sở dung hợp sáng tạo mạnh hơn công pháp bởi vì hắn đang lo lắng một sự kiện sinh tồn hệ thống rõ ràng là tiên đạo truyền thừa tại gặp được lúc trước hắn sẽ có hay không có mặt khác người thừa kế dù sao theo đã biết lịch sử đến xem võ đạo khoảng cách tiên đạo cách nhau rất xa xa xôi đến ở giữa còn sinh ra mặt khác tu hành hệ thống vô cùng có khả năng ở giữa xuất hiện qua mặt khác tiên đạo người thừa kế nhưng bọn hắn thất bại. Bọn họ đều là dùng đạo pháp tự nhiên công làm chủ tu, bọn hắn thất bại có thể là khương trường sinh tương lai khắc họa. Đây cũng là khương trường sinh lĩnh hội nhân quả chi đạo sau đàn sinh sầu lo, nhìn trộm nhân quả lâu liền sẽ quá nhiều lo lắng chính mình m ệ n h sổ. Nhân quả người có thể nhìn trộm người khác nhân quả, lại không tính được tới chính mình, cái này là biến số. mặt khác, khương trường sinh phát hiện đạo pháp tự nhiên công đi đến tầng thứ 12 về sau. Mặc dù có t ầ m pháp, nhưng càng nhiều hơn chính là dẫn dắt người tu hành đi cảm ngộ những thiên đó quy tắc chi lực. Tiếp theo thôi động đạo hạnh tăng trưởng. Như dùng nhân quả thành đạo, có thể hay không vấn đạo đại la. Khương trường sinh trong đầu sinh ra một cái ý nghĩ. Trước đó hai lần thần về quá khứ đạo tràng, hắn đều từng nghe tới đại la tên. Đại la rõ ràng là tiên đạo cảnh giới cực cao, thậm chí đại biểu cho không gì làm không được. dùng nhân quả chi đạo sáng tạo mới đạo phát tự nhiên công ý nghĩ này tại khương trường sinh trong đầu cấp tốc mọc rễ nảy mầm hắn cũng đến nên tìm kiếm thuộc về mình đại đạo thời khắc khương trường sinh chuẩn bị lần nữa sử dụng đạo thống phản thần công năng cùng quá khứ tiên đạo đại năng nghiên cứu thảo luận nhân quả chi đạo hắn bắt đầu dư vị lúc trước cái kia sợ hãi cảm giác cái kia cỗ nhân quả lực lượng so trước mắt hắn tiếp xúc qua quy tắc chi lực rất mạnh có lẽ quy tắc thuộc về đại đạo nhưng đại đạo lực lượng cao hơn quy tắc chi lực rất lâu khương trường sinh điều ra đạo thống nhân quả giá trị đạo thống nhân quả giá trị 1 5 3 t ỷ 266 t r i ệ u 2 1 0 nghìn k h khoảng cách lần trước xem xét đạo thống nhân quả giá trị lật ra gấp 7 rõ ràng tiên đạo phát triển tốc độ có nhiều mãnh liệt khương trường sinh trực tiếp đem hết thể đạo thống nhân quả giá trị tiêu xài tiến hành đạo thống phản thần thần về quá khứ tiên đạo đạo tràng tổng sẽ không lại gặp được vị kia tiêu hòa tiên tử a khương trường sinh trong đầu đột nhiên toát ra dạng này một cái ý nghĩ đã gặp được hai lần nếu là gặp lại khương trường sinh liền muốn hoài nghi này tuyệt không phải trùng hợp trong chốc lát khương trường sinh ý thức lâm vào hỗn độn bên trong linh hồn phảng phất tại hạ xuống mấy tức về sau hắn cảm giác hai chân rơi xuống đất lúc này mở mắt ánh vào hắn tầm mắt chính là một tòa tòa cao vút trong mây cự nhạc tiên khí v ờ n quanh phía trước có đại lượng cầu đạo giả hành tẩu tại một đầu đường lên trời bên trên đ a n g đẵng trường long chui vào tiên vụ bên trong khương trường sinh nhìn chung quanh xác định không có nhìn thấy vị kia tiêu hòa tiên tử về sau hắn thở dài một hơi quả nhiên là trùng hợp trùng hợp dù sao cũng so tính toán kỹ khương trường sinh lúc này cất bước đi theo biển người lên núi ven đường hắn không có nghe được người khác nói chuyện đoán trường đều tại dùng truyền âm thuật một đường lên núi xuyên qua tầng tầng tiên vụ hắn thấy được một tòa to lớn đạo quan đại khí b ằ n g bạc cửa lớn đã rộng mở cầu đạo giả nhóm từng cái vào điện khương trường sinh đi theo vào điện bên trong cũng không phải là có động thiên khác là một mảnh cực kỳ rộng rãi đại điện đã có từng dãy bồ đoàn đặt lấy hắn tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi xuống lần này hắn không có gặp được giống tiêu hòa tiên tử như vậy nhiệt tình người đại bộ phận tu tiên giả đều rất lạnh lùng riêng phần mình nhắm mắt chờ đợi khương trường sinh cũng bắt đầu nhắm mắt thuận tiện xem chính mình đối nhân quả chi đạo lý giải rất lâu một đạo cuồn cuộn khí tức buông xuống cả kinh khương trường sinh trợn mắt nhìn đi chung quanh cầu đạo giả cũng g i ố n g như thế làm khương trường sinh thấy rõ phía trước cái kia đạo t ử trên trời giáng xuống thân ảnh lúc thần sắc không khỏi kinh ngạc làm sao có thể kinh ngạc về sau khương trường sinh tâm lý tràn ngập kiêng kỵ này phương đạo tràng chủ nhân rõ ràng là tiêu hòa tiên tử nàng toàn thân áo trắng m a n g theo thất thải hào quang buông xuống ngồi xuống tại một tòa thật to tòa sen phía trên tùy theo tòa hạ hoa sen nở rộ pháp tướng tỏa hiện làm người hoa cả m ắ t chương 449, n h nhân quả chân nghĩa trục xuất nhìn phương xa tiêu hòa tiên tử khương trường sinh tâm tình phức tạp hắn nhưng là bỏ ra càng nhiều đạo thống nhân quả giá trị điều này nói rõ lần này rằng đạo hàm kim lượng so với trước một lần càng cao chẳng lẽ nói tiêu hòa tiên tử mạnh hơn huyền đề tổ sư xem ra vị này tiêu hòa tiên tử cùng hắn lần trước thấy tiêu hòa tiên tử tranh lệch nhất đoạn 5 tháng dài đằng đẵng khương trường sinh điều chỉnh tâm tính nhập ra tùy tục trong lòng giữ lại một phần cảnh giác liền tốt tiêu hòa tiên tử cùng lần trước nghe đạo lúc so sánh vẻ mặt càng càng lạnh nhạt khí chất càng cao thâm hơn khó lường tiêu hòa tiên tử ngồi tĩnh tọa ở tòa sen bên trên đạm mạc tầm mắt quét ngang đại điện quét nhìn hết thảy cầu đạo giả lướt qua khương trường sinh lúc ánh mắt của nàng cũng không hề biến hóa, cũng không có dừng lại, phẳng phất hai người căn bản không biết. Khương Trường Sinh không nữa suy nghĩ lung tung, bắt đầu chờ đợi giảng đạo. Nhân duyên tế hội, vì nhân quả tới, vì nhân quả mà đi. Hôm nay giảng nhân quả, liền giảng ta cùng các ngươi nhân quả. Dòng một mà dò xét gốc rễ, liên quan cạn do sâu. Tiêu Hòa Tiên từ mở miệng nói, thanh âm vừa ra, liền nhường hết thảy cầu đạo giả trầm tĩnh lại, vô luận gánh vác lấy cái gì nguyên do tới. giờ khắc này tất cả mọi người buông xuống tạp niệm bắt đầu chuyên tâm nghe đạo khương trường sinh cũng đắm chìm trong đó tiêu hòa tiên tử dùng nêu ví dụ mà nói nhân quả giảng giải ở đây cầu đạo giả ở giữa nhân quả dễ hiểu dễ hiểu khiến cho mọi người đều có thể nghe rõ nhưng theo thời gian trôi qua tiêu hòa tiên tử giảng đạo từng bước đẩy hướng thâm ảo nghe nghe khương trường sinh cũng bắt đầu rơi vào mơ hồ trong đại điện có người mặt mày ủ rũ có người phấn khởi xúc động có mặt người lộ vẻ thống khổ dần dần trung quanh cầu đạo giả tan biến chỉ còn lại có hắn cùng tiêu hòa tiên tử khoảng cách của hai người còn đang không ngừng rút ngắn không biết bắt đầu từ khi nào tiêu hòa tiên tử đã đi vào khương trường sinh trước mặt nàng nhìn trầm c h ầ m khương trường sinh giảng đạo ngươi vì sao tới vì mình đạo tới ngươi nghĩ muốn đạo như thế nào nghĩ muốn trở nên mạnh hơn đạo nhân quả có thể mạnh lên vạn đạo đều có thể mạnh lên đã như vậy vì sao lựa chọn nhân quả không trường sinh bị hỏi khó lúc này hắn mới phát hiện tiêu hòa tiên tử đi vào trước mặt mình cái này khiến hắn trở nên khiếp sợ trung quanh cầu đạo giả vì sao tan biến tiêu hòa tiên tử lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt nói không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tỉnh lại quả nhiên thiên tư bất phàm chẳng qua là hai trăm vạn năm trôi qua vì sao ngươi còn tại thái ất chi cảnh chẳng lẽ đạo hữu gặp cái gì lâm vào một loại nào đó thời gian đình trệ trạng thái khương trường sinh lúc này mới ý thức được đối phương là muốn cùng hắn đơn độc tâm sự hai trăm vạn năm trách không được tiêu hòa tiên tử đã có chính mình đạo tràng thậm chí siêu việt lần trước giảng đạo huyền đề tổ sư dĩ nhiên hiện tại huyền đề tổ sư nếu là sống sót có lẽ càng mạnh còn có khi độ kiếp gặp được côn luân giáo chủ khương trường sinh một bên mơ mộng một bên hồi đáp đạo hữu nói không sai chẳng qua là lại gặp nhau vẫn sẽ hơi xúc động cùng không thích ứng mong rằng đạo hữu nhiều đàm đương tiêu hòa tiên tử cười nói ta đây liền không hỏi nhiều người ta biết rõ nhân quả lợi hại có chút lực lượng không nên vi phạm trong lời nói có lời chẳng lẽ đối phương nhìn ra cái gì khương trường sinh đối tiêu hòa tiên tử ấn tượng thay đổi không thể lại làm nàng là một tên bình thường tu tiên giả bây giờ đã là cảnh giới càng siêu h ẳ n cao nhân đắc đạo đây là người ta lần thứ ba gặp ta liền truyền cho ngươi nhân quả chân nghĩa giúp ngươi có thể càng hiểu ta giảng đạo. Tiêu hòa tiên tử cười nói, nàng nâng tay phải lên, hướng phía khương trường sinh cách không một điểm. trong chốc lát, khương trường sinh hết thảy trước mắt thuế biến, đếm không hết các loại tia sáng xuất hiện, hướng phía bọn hắn vọt tới. nhân quả, khương trường sinh nhìn kỹ lại, phát hiện này chút nhân quả tất cả đều cùng tiêu hòa tiên tử có quan hệ, đây là tiêu hòa tiên tử nhân quả. hắn có chút ngoài ý muốn, ký thác nhân quả. tương đương với đem chính mình đi qua để cho người ta nhìn trộm đây cũng không phải là trí nhớ nhân quả không thể sửa đổi hắn nhìn thật sâu tiêu hòa tiên tử một dạng gặp nàng mặt mỉm cười liền không kiểu cách nữa cẩn thận cảm thụ nàng nhân quả đối với không trường sinh mà nói hai người lần trước gặp nhau không tính trước đây thật lâu bởi vì những năm này hắn phần lớn thời gian đều đang bế quan nhưng đối với tiêu hòa tiên tử mà nói nàng đã trải qua 200 vạn năm này 200 vạn năm trải qua 10 phần phong phú Huyền Thiên Tinh Hải t a n g ộ Ma Đạo x â m Lấn Linh, Tiêu Giáo Thê t h ả m Diệt Môn chỉ còn lại có Tiêu h ò a Tiên Tử, nàng theo bị che chở Tiểu s ư Mội biến thành độc hành thiên hạ cầu đạo giả. Trong những năm tháng ấy, nàng t a n g ộ qua rất nhiều phiền toái, cũng may gặp dự hóa lành, đã từng đi tìm rất nhiều hảo hữu đầu nhập vào, hoặc là bị cự tuyệt, hoặc là bị tính kế, nàng thậm chí còn nghĩ tới Khương Trường Sinh, nhưng tìm hiểu không đến t i n tức của hắn. Long đ o n g hai trăm vạn năm. mặc dù tràn ngập chua xót nhưng nàng kiên cường vượt qua sau này còn được đến tiên duyên truyền thừa đại la truyền thừa bế quan mấy trăm ngàn năm từ đó tung hoành thiên hạ lại không có gặp kẻ địch này chút nhân quả nói đến đơn giản làm khương trường sinh tiếp nhận nhân quả thay vào trong đó lúc mới biết bên trong gian khổ thậm chí so với hắn càng khó hắn xác thực gặp được không ít khốn cảnh nhưng ít ra tự mang truyền thừa mà khi lấy được đại đạo truyền thừa trước tiêu hòa tiên tử chỉ có thể dựa vào chính mình đãi hắn tiếp nhận xong này chút nhân quả về sau lại có loại vượt qua nhất đoạn nhân sinh cảm giác lại mở mắt lúc hết thảy đều trở nên khác biệt. Trung quanh nhân quả tia sáng trở nên nhu hòa, khương trường sinh đối nhân quả cảm thụ trở nên rõ ràng. Hắn một lần nữa nhìn về phía tiêu hòa tiên tử, muôn v à n lời nói ở trong lòng cuối cùng hóa thành một câu, đa tạ đạo hữu chỉ bảo. Không chỉ là nhân quả, còn có phương diện khác chỉ bảo. Tiêu hòa tiên tử nói ta mặc dù không rõ ràng ngươi gặp cái gì. cũng không muốn làm liên quan nhưng người ta cuối cùng nhân quả chi lộ kẻ r ư ợ t đuổi nguyện tại đại đạo điểm cuối cùng còn có thể lại gặp nhau tiếng nói vừa ra hết thảy chung quanh như gương hoa tiêu tan hắn một lần nữa trở lại đại điện bên trong chung quanh tất cả đều là cầu đạo giả hắn cùng tiêu hòa tiên tử cự ly này sao xa, xa xôi mà tiêu hòa tiên tử cũng không có lại nhìn hắn giảng đạo còn đang tiếp tục tiêu hòa tiên tử giảng những cái kia nhân quả lý lẽ hắn đột nhiên cảm thấy dễ hiểu hắn biến đối nhân quả chi đạo cảm giác có thể nói là thuế biến hắn trong lòng không khỏi đối tiêu hòa tiên tử sinh ra lòng cảm kích bất kể như thế nào mỗi lần gặp nhau tiêu hòa tiên tử đều có tương trợ hắn mà hắn còn chưa từng phản hồi nàng không trường sinh không nghĩ nhiều nữa chuyên tâm nghe đạo nhân quả mặc dù hư vô mờ mịt nhưng cũng có thể trở thành tính thực chất lực lượng tiêu hòa tiên tử lại còn giảng thuật một đạo nhân quả thần thông thông qua nhân quả thần thông đem địch nhân trục xuất. c h ả m cắt hết thảy nhân quả về sau liền sẽ không có người lại tương trợ bị trục xuất người khương trường sinh đố này đạo thần thông cảm thấy rất hứng thú hắn nghiêm túc nghe đạo thời gian cực nhanh đạt được tiêu hòa tiên tử nhân quả chân nghĩa về sau khương trường sinh đối nhân quả chi đạo lĩnh hội cùng lý giải đã bay vọt hắn bắt đầu hưởng thụ trong đó không biết đi qua bao lâu khương trường sinh trong thoáng chốc nghe được náo động náo động đi qua rất nhanh t r u n g quanh an tĩnh lại đãi hắn tỉnh táo lúc ngạc nhiên phát hiện chung quanh đã không ai mà lần này cũng không phải là Huyễn Tượng vẫn như cũ thân ở đại điện bên trong hắn nhấc mắt nhìn đi phương xa tòa sen đã tan biến càng không thấy Tiêu h ò a Tiên Tử thân ảnh dọn bãi rồi Khương Trường Sinh đứng dậy hướng phía phía trước khom lưng cúi đầu hắn thiếu Tiêu h ò a Tiên Tử một cái nhân tình nhưng hắn cũng không giúp được Tiêu h ò a Tiên Tử đã như vậy liền đem phần ân tình này tính tại trên tiên đạo hắn chắc chắn thật tốt phát triển tiên đạo hắn quay người rời đi một đường đi đến trước cổng chính hắn đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn lại phát hiện tiêu hòa tiên tử đứng lúc trước giảng đạo vị trí xa xa nhìn hắn nhân quả chi đạo có thể hay không tính tới tương lai của mình tính tới đại đạo tương lai khương trường sinh quỷ thần x u i kiến h hỏi hắn thấy tiêu hòa tiên tử nhân quả chi đạo đã đại thành tiêu hòa tiên tử hồi đáp nhân quả là căn cứ đã phát sinh sự tình thui diễn tương lai đã là thui diễn liên tồn tại sai lầm dự báo tương lai chính là vận mệnh chi đạo không phải ngươi ta có thể tính khương trường sinh đang muốn tiếp tục nói kết quả bị đánh gãy đạo hữu chớ có lại tiết lộ thiên cơ có đôi khi mong muốn cải biến khả năng phản mà thành tựu ngươi sợ hãi nhân quả tiêu hòa tiên tử bình tĩnh nói khương trường sinh lộ ra nụ cười nói là ta không nên về sau còn có thể gặp lại sao? Tiêu h ò a Tiên Tử mỉm cười hỏi. Hai người như quen biết hết sức nhiều năm bạn thân. Khương Trường Sinh nói sẽ có lẽ sẽ thật lâu, nhưng ta sẽ nhớ kỹ lời của ngươi tại nhân quả chi đạo điểm cuối cùng cùng ngươi gặp nhau. Tiêu h ò a Tiên Tử cười gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Khương Trường Sinh đi ra cửa lớn. Đại đạo điểm cuối cùng khó khăn cỡ nào? Tiêu h ò a Tiên Tử tự lẩm bẩm tiếng nói vừa ra cửa đại điện đi theo đóng lại. lần nữa trở lại tử tiêu cung bên trong khương trường sinh mở mắt bấm ngón tay tính toán chỉ mới qua mấy tức thời gian nhưng này mấy tức thời gian lại làm cho hắn cảm giác đã trải qua nhất thế chủ yếu là tiêu hòa tiên tử nhân quả quá mức trầm trọng lần này nghe đạo về sau khương trường sinh đối nhân quả chi đạo hiểu rõ đã đi vào khác một cảnh giới đã không chỉ là côn luân giới vạn sự vạn vật hắn thậm chí có thể diễn toán côn luân giới cùng huyền hoàng đại thiên địa nhân quả suy tính đến vạn đạo đại hội khi nào mở ra hết thầy hoàn toàn khác biệt này thần thông coi như không tệ bất quá đến thử một chút hiệu quả khương trường sinh lộ ra nụ cười hắn theo tiêu hòa tiên từ nơi đó ngộ được nhân quả thần thông quá mức mạnh mẽ không có thể tùy ý thi triển bất quá này thần thông không nhất định dùng tại trên người địch nhân cũng là có thể để cho người ta hiểu thấu khương trường sinh quyết định theo con cháu trên thân thử một chút lựa chọn những cái kia đi lên con đường sai trái con cháu rất nhanh hắn liền khóa chặt một người khương thiên sinh vị này ngày xưa thuận thiên hoàng đế truyền thế con cháu bây giờ vừa vặn đi lên con đường sai trái hắn không có lập tức thi triển nhân quả thần thông mà là muốn nhìn xem khương thiên sinh có thể hay không thay đổi lỗi lầm của mình ý thức được chính mình đi nhầm đường mấy năm sau đang ở luyện đan khương trường sinh cảm nhận được một cỗ khí tức kéo tới cũng không phải là theo huyền hoàng đại thiên địa tới mà là lăng không buông xuống cực cảnh Khương Trường Sinh dùng thần niệm đi tiếp thu c ổ khí tức kia, ngay sau đó liền tiếp thu được một thanh âm. Vạn đạo đại hội tại trăm năm sau mở ra, nhìn đào tổ mang theo tiên đạo chắc tuyệt hậu bối đến đây tiến hành vạn đạo trao đổi, bì ngạn võ tổ thanh âm. Khương Trường Sinh cũng không có kỳ lạ, lúc trước hắn đã suy tính đến, cho nên mới dùng thần niệm tiếp nhận. Vạn đạo đại hội rốt cuộc đã đến, bất quá muốn dẫn hình hậu bối đi tới, như thế nhường Khương Trường Sinh phạm vào chỗ khó. côn luân giới tu tiên giả cất bước quá muộn thực lực nhỏ yếu tình huống dưới rất khó hiện ra tiên đạo chỗ cường đại chỉ có thể theo thiên đình tuyển khương trường sinh suy nghĩ một chút quyết định nhường thiên đế tự mình dẫn người tiến đến vừa vạn hướng vạn đạo thế gian giới thiệu thiên đình tồn tại cũng thuận tiện vì thiên đình góp nhặt nhân mạch chương 450, t thế gia vọng tộc chi pháp tiên đạo diễn hóa thiên cảnh kinh thành bên ngoài linh sơn phía trên trong một tòa lầu các Khương Thiên Sinh đang ở đại đỉnh trước luyện công, trong đỉnh phát ra khói xanh chui vào trong cơ thể hắn, trợ hắn tu luyện, khói xanh tràn ngập khiến cho đại sảnh có ô yên chứng khí không khí. Một tên bạch y vệ bước nhanh đi vào trong hành lang, nhìn thấy trong đường khói xanh, hắn không khỏi lui lại hai bước, nói: Vương gia, bệ hạ mong muốn thấy ngài. Chuyện gì? Khương Thiên Sinh hững hờ hỏi, ngữ khí lười nhác. Bạch y vệ hồi đáp: Bệ hạ muốn đi thăm Thái Hoang Bảy Giáo. hy vọng ngài có thể hộ tống. không đi. khương thiên sinh quả quyết cự tuyệt nói. nhường bạch y vệ thật khó khăn. cốt đi. thuận tiện nói cho thánh thượng lại vì bổn vương đưa tới một nhóm dược liệu. cùng lần trước một dạng. khương thiên sinh nói theo. ngữ khí không cho phản bác. bạch y vệ do dự nói. bệ hạ nói. ngài muốn quá nhiều dược liệu, mà lại giá trị cực cao. quốc k h ố l ă n trong vòng ba ngày, bổn vương liền muốn xem thấy chúng nó. Khương Thiên Sinh không nhịn được nói, sát khí vừa ra, bạch y vệ dọa đến lập tức chạy trốn. Đại Sảnh Lâm vào trong an tĩnh, đắm chìm ở khói xanh bên trong. Khương Thiên Sinh chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, hắn đi theo mở hai mắt ra, đạm mạc trong con mắt có khói xanh phun trào, dị thường quỷ dị. Một vệt bóng mờ theo ngoài cửa sổ bay tới, rơi vào đại đỉnh bên cạnh, Huyễn Hóa Thành Khương Tú thân ảnh. Khương Tú người mặc long văn áo bào trắng, đầu đội chân long ngọc quan. hai tay thả lỏng sau thắt lưng, tư thái bá khí. Phụ hoàng, xem ra sau khi phi thăng ngươi học được không ít bản lĩnh. Khương Thiên Sinh mở miệng nói ngữ khí tràn ngập chào phúng ý vị. Khương Tú đánh giá đại đỉnh, nói: đây không phải ma tộc sáng tạo tu tiên công pháp à? Quá cực đoan. Ngươi vì sao như thế bức thiết truy cầu lực lượng? Khương Thiên Sinh khẽ nói, còn không phải là bởi vì phụ hoàng không cho ta phi thăng. Khương Tú cử triều phi thăng cũng không mang theo Khương Thiên Sinh. mà là lưu hắn thủ hộ thiên cảnh, hắn đầy đủ tuổi trẻ, lại có thiên cảnh đệ nhất tu tiên thiên tư, muộn phong thần ảnh hưởng không lớn, ít nhất khương tú là nghĩ như vậy. Khương tú quay đầu nhìn về phía hắn, nói: hôm nay thiên hạ các triều quật khởi, thiên cảnh vô lực thống nhất nhân gian, lưu lại ngươi là bởi vì thiên cảnh cần một vị tại tu tiên giới nhân vật hết sức quan trọng, ngươi rất rõ ràng, ngươi không sớm thì muộn phong thần. Khương Thiên Sinh nhìn trầm trầm hắn, hỏi: phi thăng liền không thể trợ giúp thiên cảnh? chẳng lẽ thiên đình không thuộc về chúng ta khương gia dùng người sử dụng thiên đình không phù hợp chính đạo tiên đạo có thể bị tôn sùng chính là bởi vì vô luận xuất thân đều có cơ hội các ngươi thật sự là sẽ giảng đạo lý lớn cường giả không nên lung lạc thiên địa hết thảy tài nguyên cho mình sử dụng ta không tin tổ tông không có làm như vậy khương thiên sinh p h i ệ t mũi coi thường nói vừa dứt lời một cỗ đáng sợ uy áp bao phủ hắn khiến cho hắn hô hấp hơi ngưng lại hắn khó có thể tin nhìn về phía khương tú không thể tin được phụ hoàng đã vậy còn quá mạnh tại khương tú trước khi phi thăng hắn liền đã siêu việt khương tú khương tú bế n g h ĩ lấy hắn nói không thể nói bậy từ lần trước đi tới vạn giới môn về sau ngươi liền cùng biến thành người khác giống như đến cùng chuyện gì xảy ra vạn giới môn mở ra về sau thiên đình vì đến đỡ thiên cảnh cấp cho một nhóm tiến và vạn giới môn danh ngạch cho thiên cảnh trong đó bao quát khương thiên sinh vừa đi mấy năm khi trở về hy sinh một phần ba tu sĩ mà Khương Thiên Sinh cũng bởi vậy tính tình đại biến không còn dĩ vãng như vậy ôn hòa có thể phát sinh cái gì chẳng qua là đã trải qua một trận thất bại thôi Khương Thiên Sinh bĩu môi nói cảm thụ được Khương tú uy áp tan biến hắn âm thầm thở dài một hơi hắn có thể nhìn ra được Khương tú tu vi không bằng hắn cái kia cỗ uy áp này chỉ có thể là thiên đình khí vận nghe đồn thiên vị càng cao nắm giữ thiên đình khí vận càng mạnh dù cho là phẩm nhân phong thần đến thiên đình khí vận cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn lột xác thành cường giả khương tú cao mày nói gần đây thiên cảnh kêu ca nổi lên bốn phía cuối cùng hay là bởi vì ngươi đòi hỏi vô độ dẫn đến thiên cảnh vì ngươi mà hiệu lực cho tới lê dân từ triều đình đều đối ngươi có nhiều thành kiến thiên đế đối với cái này không vừa lòng hy vọng ngươi có thể thu liễm nói lên việc này hắn nhớ mày hắn tại thiên cảnh làm thiên tử lúc lấy dân vì thiên cũng sẽ không tập hợp đủ hướng lực lượng vì chính mình hiệu lực hiểu rõ không thiên sinh khoát tay nói một mặt thiếu kiên nhẫn chi sắc khương tu lại dặn dò vài câu gặp hắn nghe không vào chỉ có thể rời đi hự dài dòng khương thiên sinh hừ lạnh một tiếng sau đó nhắm mắt tiếp tục luyện công một bên khác tại phía xa tử tiêu cung khương trường sinh đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt hắn bấm ngón tay suy tính khương thiên sinh nhân quả tính tới Khương Thiên Sinh chi biến cùng một tên vạn cổ thế gia vọng tộc Thiên Kiêu có quan hệ. Nguyên lai like, thông qua vạn giới môn lịch luyện lúc Khương Thiên Sinh gặp được một tên đến từ Tiêu tộc tuổi trẻ Thiên Kiêu tao ngộ thảm bại đối phương gặp hắn thực lực không tệ, n g h ĩ muốn mời chào hắn cố ý nhục nhã kích thích hắn, cũng nói ra vạn cổ thế gia vọng tộc mạnh lên phương thức đó chính là bóc lột phụ thuộc thiên địa, mỗi một vị Tiêu tộc đệ tử đều có thể hưởng một phương thiên địa toàn bộ tài nguyên. mà vị kia tiêu tộc thiên kiêu càng là có thể độc hưởng mấy chục phương đại thiên địa tài nguyên. Tiêu tộc thiên kiêu nói thẳng, chỉ cần chịu vì hắn hiệu lực, liền có thể hưởng thụ tiêu tộc trợ giúp nhường không thiên sinh tốc độ cao mạnh lên. Chuyện này nhường không thiên sinh cực chịu xúc động, hắn vẫn cảm thấy thiên tư của mình vô song, nhưng hắn tu hành tốc độ cũng không có đi đến hắn mong muốn cực hạn. Thân là thiên cảnh đệ nhất đại tu sĩ, hắn đến bận tâm hoàng thất, hắn cần rất nhiều thứ đều được bản thân đi tìm. hắn thậm chí bắt đầu cho rằng đang bởi vì chính mình không đủ tự tư mới thê thảm thất bại cùng nhục nhã đây cũng là hắn tính tình đại biến bắt đầu đòi hỏi quá độ nguyên nhân khi hắn cường ngạnh lúc liền thiên tử đều không dám phản bác hắn thời gian dần qua nếm đến loại tư vị này thậm chí trầm mê trong đó khương trường sinh tính song s a u đột nhiên có mới ý nghĩ vị kia tiêu tộc thiên k i ê u cùng khương thiên dòng sinh nhân quả cũng không có đứt gãy nói rõ hai bên còn có liên hệ hắn theo này t ư nhân quả tính đi phát hiện tiêu tộc đã để mắt tới tiên đạo khương thiên sinh chỉ là bọn hắn tính toán một quân cờ theo vạn đạo thế gian mở ra càng ngày càng nhiều đại đạo tại ba ngàn thiên địa lưu truyền các phương đại đạo người thừa kế động tác rất nhanh nhưng làm sao cũng không sánh nổi tiên đạo đạo tổ truyền thuyết đã truyền khắp huyền hoàng đại thiên địa tự nhiên dẫn tới rất nhiều thế lực ngấp nghé vừa lúc ở này tiêu tộc trên thân vận dụng hắn nhân quả thần thông khương trường sinh nhế miệng lên theo nhân quả góc độ đi đối đãi hết thảy xác thực có loại siêu nhiên tâm tính khiến cho hắn cũng càng thêm từ không tin được hắn thủy chung nhớ kỹ lúc trước cảm thụ vượt quá giới hạn bước chân nhân quả lực lượng dễ dàng gặp nhân quả cắn trả hắn đối nhân quả lực lượng trưởng khống tuy được đến tăng lên nhưng còn không đến mức bao trùm nhân quả sau đó hắn truyền âm cho thiên đế khiến cho hắn chuẩn bị một nhóm tiên thần trăm năm sau theo hắn đi tới thần võ giới thiên đế biết được việc này về sau lúc này sai người gõ vang thiên chuông, chính thần cùng nhau chạy đến, tụ tập tại lăng tiêu bảo điện lên. lần này thiên đế không có trực tiếp đã định danh sách, chẳng qua là đem tin tức truyền ra. cái này khiến thiên đình náo nhiệt lên, không ít tiên thần đều muốn đi thần võ giới nhìn một chút, đi cái kia võ đạo đỉnh điểm nhìn một cái. có đạo tổ hộ tống, bọn hắn có thể không lo lắng xảy ra chuyện. lữ thần châu, diệp chiến, thất minh vương cũng là không có hứng thú, bọn hắn đã đi qua. hiện tại chỉ muốn nắm chặt thời gian mạnh lên, trở thành cao giai tu tiên giả, được chứng kiến đạo tổ tại thần võ giới đại chiến bên trong biểu hiện về sau, bọn hắn càng ngày càng khao khát pháp lực mạnh mẽ. Từ vạn cổ hàn triều kết thúc, đạo tổ đem thiên địa bảo giám lấy đi, nhưng thiên đình vẫn không cho phép sinh linh đi tới hư không vô tận, chỉ vì quá nguy hiểm, mà lại rất dễ dàng mệt thất. Nhưng thường cách một đoạn thời gian liền có m ậ t khác thiên địa người tu hành đến đây bái phòng, điều này cũng làm cho thiên đình không ngừng tăng trưởng đối hư không vô tận nhận biết. một ngày này một tên nữ tử áo đen theo hư không chạy đến nàng khuôn mặt bình thường bên hông đeo lấy một cây lợn roi khi nàng bị thường tộc thiên binh cản lại về sau lúc này ôm quyền nói tại hạ đến từ cửu âm tộc tên là lạc ẩn bây giờ vạn đạo thế gian buông xuống các phương đại đạo đều tại tiếp xúc mật thiết tại hạ cũng muốn tiếp xúc tiên đạo đồng thời ta sẽ lưu lại cửu âm tộc phương pháp tu hành để bày tỏ thành ý thường tộc thiên binh đã không phải lần đầu tiên gặp được dạng này người bọn hắn làm theo phép đem lạc ẩn mang đi thường tộc thiên cung do thường nhạc càn tự mình tiếp đãi đối với cử âm tộc thường nhạc càn tự nhiên từng nghe nói hắn không nghĩ tới cô đơn cử âm tộc vẫn tự thành một phương tu hành hệ thống lạc ẩn không giống mặt khác người tu hành không có trực tiếp cầu kiến đạo tổ mà là muốn ở nhân gian đi một lần thường nhạc càn không có đáp ứng lập tức mà là phải người đi hỏi thăm thiên đế hắn nhường lạc ẩn tạm thời an trí tại thường tộc bên trong thiên đế biết được việc này thuận miệng đáp ứng. hắn căn bản không sợ mặt khác đại đạo huyên tân đoạt chủ hắn tin tưởng tiên đạo lực hấp dẫn lớn nhất trọng yếu nhất chính là có thần du đại thiên địa tồn tại đám tu tiên giả đối đạo tổ trung thành là rất khó dung chuyển cứ như vậy lạc ẩn thành công tiến vào côn luân giới thân phận của nàng nhưng không có nàng nói đến đơn giản như vậy thân phận chân thật của nàng là cửu âm tà tổ nàng tự cho là mình ngụy trang có thể man thiên quá hải thật tình không biết đã bị khương trường sinh phát hiện Khương Trường Sinh trong khoảng thời gian này không có bế quan, cho nên theo thói quen diễn toán từng cái phạm vi cường giả. Khi hắn phát hiện côn luân giới xuất hiện một vị Ba Thiên Đạo Hương hỏa giá trị cường địch lúc, nhưng làm hắn d ọ a sợ. Hắn rất nhanh liền khóa chặt l ạ c ẩn. Cái này người tự xưng đến từ cửu âm tộc, không phải cửu âm tà tổ là ai? Mặc dù hắn nhìn không thấu cửu âm tà tổ là như thế nào ngụy trang, nhưng nhận định đối phương liền là cửu âm tà tổ. Hắn không có đánh rắn động cỏ. hắn ngược lại muốn xem xem cửu âm tà tổ muốn làm cái gì đối với cửu âm tà tổ thực lực kỳ thật hắn cũng không có cụ thể ấn tượng bởi vì thần võ giới đại chiến lúc đối phương cũng không có tiến đánh tổng giới tại hắn nhìn soi m ó i lạc ẩn đi vào nhân gian tiến đến bái phòng những cái kia đã danh chấn một phương tu tiên giáo phái khương trường sinh cũng không vội cửu âm tẩu coi như đạt được tiên pháp cũng không tu luyện được bởi vì thiên đình có thể tu tiên là bởi vì địa tiên đạo bia chỉ có tại côn luân giới mới có thể tu tiên. nếu như cửu âm tà tổ nếm đến tu tiên mùi vị, thậm chí trầm mê trong đó, vậy thì có ý tứ. khương trường sinh một bên quan tâm cửu âm tà tổ, vừa bắt đầu luyện đan, không để cho mình nhàn xuống tới. theo cảnh giới càng ngày càng cao, đan đạo càng ngày càng trọng yếu. về sau cảnh giới cũng đem càng cần hơn đan dược, chỉ dựa vào thiên địa linh khí không thể được. khương trường sinh trước mắt một bên tu hành thái thượng đan đạo, cũng ở một bên tích lũy đủ loại đan dược. trước mắt hắn tồn c h ữ đan dược số lượng đã vô cùng khả quan bao hàm tu hành đan dược độ kiếp đan dược phá tâm ma đan dược các loại một bên khác lạc ẩn đi qua ngũ phương giáo phái về sau tâm tình của nàng càng ngày càng trầm trọng nàng phát hiện tiên đạo cùng nàng tu hành chi đạo rất giống chuẩn xác mà nói tiên đạo bao hàm nàng tu hành chi đạo nói cách khác nàng phát hiện đại đạo truyền thừa có thể là tiên đạo một bộ phận diễn hóa